Một năm trước, Kỳ Tương Hàn gặp nạn trôi giạt đến làng trài Bắc, hải đảo với thân thể đầy thương tích. Anh được một cô gái trên đảo cứu chữa. Khi tỉnh dậy anh mới biết cô ấy tên là Lục Âm nhưng lại không thể nói chuyện. Biến cố xảy ra, anh quay về đất liền. Khi trở lại thì nơi đó đã bị cơn bão tàn phá, còn người thì không thấy đâu nữa. Anh đau đớn vì nghĩ cô đã không còn trên thế gian này. Một năm sau, anh tình cờ gặp được Tống Nhiễm. Một cô gái có ngoại hình Giống y đúc với lục âm Kỳ Tương Hàn tưởng rằng đó là hình bóng Anh nhớ nhung bấy lâu nay Nhưng Tống Nhiễm khác lục âm Cô mang thân thể hảo môn Vô cùng tài giỏi và hoạt bát Hơn hết mới gặp là chống đối anh Không giống với lục âm Tính cách trầm lắng hơn rất nhiều Tống Nhiễm vừa gặp đã nhận ra Kỳ Tương Hàn Cô giả vờ không nhận ra anh Một năm trước anh rời đi Không một lời nhắn Khiến cô chạy đi khắp nơi tìm anh Gặp lại cô mới biết Hóa ra anh hiện tại là cấp trên của mình Chẳng những vậy Những gì trước đây anh nói với cô Toàn là giả dối Sau nhiều lần tiếp xúc Hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ Nguyên nhân tại sao Tống Nhiễm Là lục âm cũng được lộ rõ Họ cùng nhau làm rõ nguyên nhân Cái của Kiều Lam Bạn thân của Tống Nhiễm Cùng nhau nắm giữ hạnh phúc Mà định mình an bài Câu chuyện có diễn biến như thế nào Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyền này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Kỳ Tương Hàn Tống Nhiễm đứng bên bờ biển Nhìn Kỳ Tương Hàn bị đâm từng nhát một vào người Cô la hết thất thanh Đừng mà Đừng Thả anh ấy ra đi Tôi xin các người Đừng Kỳ Tương Hàn nhìn cô với cả khuôn mặt đầy máu Anh mỉm cười sau đó Rang rang rang 10 giờ sáng Tống Nhiễm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại Là tề giai kỳ bạn thân của cô Tống Nhiễm Cậu chết ở đâu rồi? Đến công ty nhanh đi Tổng giám đốc mới sáng nay đã đến Đang tìm cậu 30 phút nữa mà cậu không đến Anh ta sẽ loại cậu khỏi dự án Nghe đến việc bị loại khỏi dự án Tống nhiễm đã mở to đôi mắt Cô không trả lời đầu dây bên kia Mà trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị Nhìn bản thân trong gương Tống nhiễm lấy nước vỗ liên tục lên mặt Cô muốn thoát khỏi giấc mơ vừa rồi Không biết đã bao nhiêu đêm rồi Cô luôn mơ cùng một giấc mơ Mơ thấy anh cả người đầy máu Bị đám người vô danh hành hạ Sau đó thì biến mất Kỳ Tương Hàn tên Thối Tha Tại sao tôi vẫn cứ mơ thấy anh Sau khi bình lặng biệt tâm không tung tích Hơn 2 năm sau cái chết của bản thân Tống Nhiễm cuối cùng cũng quay lại làm việc Cùng với Tể Giai Kỳ Cô hiện tại là quản lý dự án thiết kế cho mộ ảnh thị Một tập đoàn nổi tiếng Và là tương đối lớn ở Diêm Thành Tống Nhiễm đến công ty đã được nửa năm Không ai biết mặt tổng giám đốc của công ty Có người đoán đó là một quý ông ngoài trung niên Mập ụ đầu hói Một vợ nhiều em gái mưa bên ngoài Bởi vì có năng lực thành lập Cho nên một tập đoàn lớn ở Mỹ Rồi lan rộng chi nhánh về nước như vậy Thì chắc chắn không phải là người thường Nhưng Tống Nhiễm lại biết rõ Anh chẳng những không đầu hói Người không mập ụ Vợ con thì không rõ Mà còn chính là Kỳ Tương Hàn Nửa năm rồi tập đoàn mới biết được tổng giám đốc là ai Trước giờ đều do Chu Phó Tổng phụ trách quản lý công ty Chu Mẫn Đình Còn là bạn trai của Tề Giai Kỳ Trước đây cô đến Mộ ảnh thị Làm việc là vì Tề Giai Kỳ Giới thiệu cô cho Chu Mẫn Đình Chu Mẫn Đình vừa đọc qua Hồ sơ của Tống Nhiễm Đã sáng rực hai mắt Lập tức mời cô về bằng mọi giá Chính vì thế mà Phòng thiết kế của cô trước giờ không ai quản Cũng không ai quan tâm là cô đến công ty lúc mấy giờ. Chỉ cần kết quả cuối cùng luôn xuất sắc là được. Tống Nhiễm cũng ít khi đến công ty hoặc làm việc ở đó trừ khi có những cuộc họp quan trọng. Làm việc được một thời gian, Tống Nhiễm mới biết được thông tin người đàn ông mà cô luôn tìm kiếm mấy lâu nay lại là ông chủ của cô. Ban đầu cô còn phải nhìn ảnh của anh không biết bao nhiêu lâu vì cứ nghĩ đã, đã nhầm rồi. nghe chính miệng tề giai kỳ nói đó là kỳ tương hàn cô mới rõ không thể sai được có chỗ trêu không khi cô đã nỗ lực tìm kiếm anh trong vô vọng đến khi không tìm nữa thì người lại tự khắc xuất hiện hóa ra kỳ tương hàn nghèo khó không việc làm bị ức hiếp lại giàu có đến như vậy toàn là dối trá coi như cô đã nếm trải được mùi vị bị đàn ông lừa dối là như thế nào đi vậy tống nhiễm vừa chuẩn bị xong thì lấy điện thoại và túi sách đi xuống hầm độ xe cô vừa đi được vừa đọc tin nhắn từ tỷ trai kỳ. Tổng giám đốc mới rất khó ở, đúng giờ làm việc 9 giờ sáng đã đến đi khảo sát hết các phòng ban. Hơn 15 người đã bị sa thải thì ý thức kém, làm việc không nghiêm túc. Hiện tại Tống Nhiễm đang sắp là người thứ 16 vì hơn 10 giờ rồi vẫn chưa đến công ty. Mộ Ảnh Thị là một tòa cao ốc độc lập có 32 tầng, đều thuộc quyền sử dụng của công ty. Nó được chính tập đoàn xây dựng trên mảnh đất màu mỡ ngay giữa trung tâm thành phố. Đủ để biết quy mô của công ty là không hề tầm thường. Phòng thiết kế và tài chính nằm ở tầng cao nhất của cao ốc, cũng chính là nơi làm việc của tổng giám đốc. Căn hộ của Tống Nhiễm cách Mậu Ảnh Thị không xa, chỉ 15 phút không kẹt xe, cô đã có mặt ở hầm đỗ xe của công ty. Nhưng Tống Nhiễm thậm chí còn không thèm hớt hải. Cô còn thành thơ đi mua cà phê cho bản thân. Và đặt thêm cho cả phòng Sau đó là từ tốn bước vào phòng làm việc cá nhân Ngồi đó hết 5 phút Rồi mới đi đến văn phòng của Kỳ Tương Hàn Căn phòng không đóng Vì đang đợi cô Trước khi gõ cửa Tống nhiễm đứng ở cửa Nhìn vào trong đôi mắt có chút long lanh Cảm xúc có chút mơ hồ Vì lâu rồi mới gặp lại khuôn mặt ấy Cô chỉnh lại sắc mặt Sau đó nói nhỏ trong miệng Lâu rồi không gặp Kỳ Tương Hàn Tống nhiễm gõ cửa trước khi bước vào Bên trong liền truyền đến giọng nói quen thuộc Vào đi Tống nhiễm đi thẳng đến bàn làm việc của anh Nhưng đối phương lại không ngẩn mặt lên nhìn cô Anh đang bận, lật tài liệu trên tay Cô bước đến gần hơn cố gần giọng nhỏ nhẹ Kỳ tổng, anh cần gặp tôi Tống nhiễm nghe anh chỉ ừ một tiếng Rồi ngước lên nhìn cô Sau đó thì không nghe nói gì nữa Mà là dáng vẻ ngỡ ngàng Như gặp phải ảo giác Người cứ đơ ra hơn 5 phút rồi Tống Nhiễm vẫn không nghe đối phương nói gì nên cô lại lên tiếng gọi. Kỳ Tổng, anh vẫn ổn chứ? Kỳ Tổng, Kỳ Tương Hà lúc này mới định thần lại sau đó đổi ngay sang nét mặt lạnh lùng vốn có. Tổng quản, cô thân là người đứng đầu trong phòng thiết kế mà bây giờ mới đến công ty. Tống Nhiễm đã biết trước là anh muốn gây chuyện cho nên cũng không bất ngờ lắm, vẫn giữ nụ cười rồi giải thích. Kỳ Tổng, Anh mới đến cho nên không biết Tôi chưa cần nghe hết câu Kỳ Tương Hàn đã chen ngang Tôi mới đến nhưng không có nghĩa là tôi không đủ nhận thức Nhân viên đi làm muộn Chứng tỏ tác phong làm việc không có Tôi không cần biết phòng của cô hiệu suất làm việc tốt ra sao Nhưng nếu như không có kỷ cương Thì sớm muộn cũng sẽ mang lại điều tồi tệ mà thôi Hơn nữa cô còn là người quản lý Cô không làm gương Thì phải dạy bảo cấp dưới như thế nào Tổng nhiễm nghe anh ta lên giọng dạy bảo, điền không chịu được mà trả treo. Kỳ Tổng, phòng thiết kế của tôi đặc thù công việc không giống như những phòng ban khác. Chúng tôi để cao hiệu suất, luôn khiến cho đối tác hài lòng. Còn về tác phong, phòng thiết kế luôn nghiêm túc, không khiến hình ảnh của công ty bị hủy hoại hay là có tiếng xấu gì cả. Thế thì có gì là sai sao? Trước đây, Kỳ Tương Hàn giao toàn bộ mọi quyết định của chi nhánh Diêm Thành cho Chu Mẫn Đình. Khi báo cáo định kỳ, anh ta chỉ báo cáo kết quả, không báo cáo tình hình làm việc. Cho nên Kỳ Tương Hán không biết thỏa thuận của cô và anh ta. Kỳ Tương Hán lại là người rất ghét cách làm việc tùy ý, coi thường khốn khổ. Hiện tại anh đang muốn biến Diêm Thành thay tập đoàn ở New York làm trụ sở chính. đã nhiều năm ở nước ngoài, lần này anh muốn tập trung phát triển thị trường trong nước, cho nên chấn chỉnh lại nhân sự là điều anh quan tâm đầu tiên, cũng là cách mà anh làm nên chuyện ở Mỹ. Anh mà cần cô giải thích phòng thiết kế vận hành thế nào nữa sao Không cần biết cô tài giỏi đến đâu Nhưng lúc này anh không thể nghe nổi những gì từ miệng của Tống Nhiễm Được Tống quản lý Vậy thì tôi nói cho cô rõ Trước đây phòng ban của cô làm việc như thế nào Tôi không có nhu cầu biết nữa Nhưng mà hiện tại tôi đã ở đây rồi Thì cô vui lòng đến công ty đúng giờ Tuân thủ đúng quy định của công ty Còn nếu như không chịu được Ngoài kia vẫn có rất nhiều sự lựa chọn Phù hợp cho cô Đây là đang uy hiếp cô sao Xem ra anh ngoài việc không nhận ra cô Thì đến cô của hiện tại như thế nào Cũng không nắm rõ nữa rồi Kỳ Tương Hàn Tên lừa bịp nhà anh lừa tôi Khiến tôi đi tìm anh như một con ngốc Với tình hình hiện tại Thì xem ra bản tính của anh Vốn đã xấu xa như vậy Càng nghĩ Tống Nhiễm càng không chịu được Cô cười khẩy một cái Sau đó đặt cho anh ta câu hỏi Vậy ý của Kỳ Tổng là Nếu như tôi không tuân theo Thì sẽ bị thuộc thôi việc đúng không Kỳ Tương Hàn không trả lời Anh nhìn cô chăm chăm với đôi mắt kiên định Sau đó lại nói Tôi cần làm việc với người có kỷ luật Cô thân là thiết kế chính của công ty Là người duyệt sơ thẩm nội dung thiết kế Cũng là người làm việc với đối tác Mà vị trí thì lại không rõ ràng Nếu như sáng nay người tìm cô không phải là tôi Mà là đối tác thì sao Cô định để đối tác ngồi ở phòng khách chờ mình hơn 45 phút. Hay là bảo họ phải đến tận nhà để gặp được cô. Tống nhiễm dù có lý lẽ nhưng lúc này lại không trả treo được với lý luận này của Kỳ Tương Hàn. Tôi, Kỳ Tương Hàn cũng không có ý định để cô nói. Còn nữa, tôi phải thông báo cho cô biết là nhờ có một cấp trên tuyệt vời như cô mà nhân viên của cô vừa bị sa thải, vì vừa ăn vừa làm việc. Tống Nhiễm rất thoải mái với cấp dưới Cô không theo luật lệ cho nên cũng không ép họ theo kỷ cương Cứ hoàn thành tốt mọi việc đúng thời điểm cô giao hẹn là được Thậm chí có người vẫn có thể tan làm sớm Rồi mang việc về nhà làm Sáng nay nhân viên của cô cũng vô tư như thường ngày Vừa ăn bữa sáng vừa hoàn thành báo cáo Đúng lúc kỳ Tương Hàn đi khảo sát Nhìn thấy cho nên đã thẳng tay đuổi việc Nghe đến đây Tống Nhiễm nên nổi giận đùng đùng Như thuốc nổ sắp bùng cháy Kỳ Tương Hàn Tại sao lại sa thải cấp dưới của tôi Anh đây rõ ràng là cây sự vô cớ Hơn nửa năm qua Phòng thiết kế mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty Chống tỏ nhân viên làm việc rất tốt Tại sao anh cứ phải nhìn vào vẻ bề ngoài Nề nề nếp nếp làm cái gì Hiệu quả không phải là cái cần nhìn đến hay sao Nếu như anh muốn Thì có thể trực tiếp phạt tôi Bọn họ là được phép của tôi rồi mới làm như vậy Tống nhiễm tức giận đến mức Không khống chế được âm giọng và nét mặt Lúc nãy cửa vốn đã không đóng lại Nên bên ngoài mọi người cũng nghe được tiếng của cô Tất cả đều giật mình nhìn về phía căn phòng Vì tò mò không biết bên trong xảy ra chuyện gì Mà có vẻ như sắp cãi nhau Đến trợ Lý Văn Người đã theo anh rất nhiều năm Cũng hốt hoảng vì Ngoài những người thân thiết của Kỳ Tương Hàn Thì chưa có người dám gọi thẳng tên của ông chủ anh ta như vậy Gan được đúc nên bằng thép hay sao Khi tương hàn thì ngược lại Anh tuy hơi cau mày một chút Vì hơi bất ngờ trước tính cách của cô Nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời Tống tiểu thư Đây là công ty của tôi Tôi xa thải ai còn phải hỏi ý kiến của cô hay sao Mà nếu trách Thì nên trách bản thân cô Nếu như không đủ khả năng bảo vệ người bên cạnh mình Thì cô đừng đổ lỗi cho người khác Tống nhiễm nghe đến đây Tai cô tự dưng lùng bùng Về mặt trắng bệch Cô có chút mất kiểm soát Sau đó hít lấy một hơi Rồi tháo thẻ nhân viên ném thẳng lên người kỳ tương hàn Được Nếu như đã không cùng quan điểm Thì có cố gắng đến mấy Cũng chỉ mang lại kết quả chẳng tốt đẹp gì Nói xong cô còn tự biên tự diễn mà nói lớn Kỳ Tổng Luật lệ của anh Và cách làm việc của anh Tôi không tuân thủ được Hay anh đuổi việc tôi luôn đi Được Nếu như Kỳ Tổng đã sa thải Thì tôi chỉ đành làm theo vậy Tạm biệt Kỳ Tổng Nói rồi cô mở cửa bước ra không quên đóng cửa cái rầm Mặc cho Kỳ Tương Hàn chưa kịp phản ứng với hành xử của cô Anh đã nói hết đâu Lúc bước ra Tống Nhiễm còn thấy xung quanh rất nhiều người nhìn về phía cô Chắc là đã nghe hết những gì cô nói rồi Về mặt hiện tại của bọn họ chính là Tống quản lý cao ngạo cuối cùng cũng có ngày này rồi Nửa năm qua ở công ty Vì năng lực của cô nên không ai dám đụng đến phòng thiết kế của cô Không ngờ khi Kỳ Tương Hàn xuất hiện đã xuống tay dẹp loạn như vậy sao Tống nhiễm vừa rời đi Kỳ Tương Hàn ngã người ra ghế Đôi mắt nhắm lại phút chốc rơi vào trầm tư Tại sao lại giống đến như vậy Khuôn mặt giống nhau ý đúc Đôi mắt biểu hiện Sự giận dữ cũng đều rất giống Chỉ là lục âm mà anh biết không biết nói Nên không thể lên giọng trả treo với anh như vậy được Cũng không phải là người không biết chừng mực như vậy Tính cách đáng yêu hơn Tống nhiễm gấp nhiều lần suy chút nữa là anh không kiểm soát được bản thân mà ôm chầm lấy cô rồi Kỳ Thương Hàn tự nói Đục âm, rốt cuộc là em đang ở đâu Ở đâu cũng được, chỉ cần là còn sống là được Anh nhất định sẽ tìm được em Trong khoảng suy nghĩ đó, trợ lý Văn bước vào Kỳ Tổng Buổi họp tiếp theo diễn ra lúc một giờ. Kỳ Thương Hàn gật đầu một cái, sau đó hỏi trợ lý Văn Vẫn chưa có tin tức gì sao câu hỏi này anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi trợ lý văn đương nhiên hiểu được điều mà kỳ tương hàn đang nhắc đến về mặt anh ta có chút bất lực chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi trả lời vẫn chưa nhưng ngập ngừng một lúc anh ta nói tiếp kỳ tổng, hơn nửa năm rồi vẫn tiếp tục tìm sao kỳ tương hàn có chút thất thần nửa năm rồi nếu người còn sống không thể nào không tìm ra được Nhưng anh không muốn nghĩ đến điều gì tiêu cực khác Bằng mọi giá Sống phải thấy người Còn nếu không thì anh phải tận mắt chứng kiến Mới có thể buông bỏ được Tiếp tục tìm Nếu người không đủ Thì tìm thêm người Phải tìm cho bằng được Dù là trợ lý văn đã hiểu Nên chỉ vâng Rồi dè dặt bước đi Không quên khép chặt cửa lại Để lại kỳ thương hàn ngồi lại Với khuôn mặt vô hồn không điểm tựa Bên này Tống Nhiễm vừa bước ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc Thì khói trên người cô cũng bốc lên nghi ngút Cô hậm hực đi về văn phòng Của bản thân thu dọn mọi thứ Cho đến khi bàn tay dừng trên Bức ảnh mà cô luôn đặt Ở phòng làm việc Đó là ảnh của cô và Kiều Lam Là bức ảnh họ chụp hôm tốt nghiệp đại học Sau khi tốt nghiệp đại học Tống Nhiễm và Kiều Lam Cùng làm việc cho Tống Thị Tập đoàn của gia đình Tống Nhiễm 4 năm trước kiều lam và cô cùng tham dự bữa tiệc thường niên ở công ty đó là bữa tiệc rất lớn vì có nhiều đối tác và quan chức tham dự chỉ một đêm trôi qua nhưng hôm sau kiều lam lại nhảy lầu tự sát cô không thể hiểu được tại sao người đang yên đang lành lại chọn tự sát cô đã mất một năm để điều tra nhưng càng điều tra càng mơ hồ hơn hết mọi chứng cứ cô có liên tục dính dáng đến ba của cô tống kỵ tống nhiễm bị gia đình của kiều lam uất hận Là cô muốn Kiều Lam cùng đến công ty nhà cô làm việc Nhưng rồi bạn cô lại chọn cách ra đi như vậy Ai hiểu được cho cô đây Tống nhiễm mất tích một năm sau đó Ai cũng nói là cô sang Anh Quốc du học Đến tận năm nay mới quay lại Nhưng thực tế cô đã đi đâu Thì chỉ có cô mới biết được Là cô không đủ năng lực bảo vệ người bên cạnh mình Tống nhiễm đã từng nghĩ như vậy Không ngờ 4 năm rồi Cô lại nghe Kỳ Tương Hàn dùng lời lẽ này chỉ trích cô Bây giờ lại là cấp dưới của cô Còn vì cô mà bị xa thải Buồn cười Anh ta đủ tư cách chỉ trích cô sao Tống nhiễm thu dọn xong Thì dứt khoát rời khỏi văn phòng Lúc bước ra cô nhìn vị trí làm việc Của tĩnh ni Cơn phẫn nộ trong cô càng thêm lớn Cô tức đến mức nghiến răng Miệng lầm nhầm Kỳ tương hàn Anh chờ đấy Tống nhiễm thực chất cũng không muốn làm ở đây nữa Dù gì đối mặt với Kỳ Tương Hàn Cô cũng không thấy thoải mái Nhưng cô là người có trách nhiệm với công việc Trong tay cô hiện đang nắm nhiều dự án Giang dở như vậy Còn cả cấp dưới của cô Cô sợ người khác thay vị trí của cô Người đúng ý thì không nói Còn nếu là người như tên Kỳ Tương Hàn Thì cô không cam tâm Vì sợ sẽ làm hỏng hết tâm huyết của bản thân Còn Tĩnh Ni Con bé là vì cô Nên mới bị đuổi việc Nhất định không để yên như vậy được Rồi khỏi công ty Tống nhiễm bực dọc Chất hết đồ lên xe Đến khi cô định khởi động xe Thì điện thoại cô đổ chuông Nhìn vào màn hình điện thoại Cô như nghĩ ra gì đó Nên chỉnh lại âm giọng Nửa ra nụ cười thật tươi rồi nghe máy hoắc Tổng chào ngài Ngài vẫn khỏe chứ hoắc Bình là một trong những đối tác lớn của mộ ảnh thị Ông ta rất kỹ tính Yêu cầu lại rất cao Ban đầu chính tay Tống nhiễm Đã giúp mộ ảnh thị Lấy được hợp đồng này Không phải vì cô khéo ăn nói Mà là vì ông ta rất hài lòng Với những thiết kế của Tống Nhiễm Sau này Hoặc thì ký tiếp hợp đồng Đều phải là Tống Nhiễm trực tiếp làm việc với ông Gần đây họ cũng vừa Ký xong hợp đồng mới với mộ ảnh thị Tống Nhiễm còn chưa giao Bản thảo ra Hôm nay gọi đến như thế này chắc chắn là muốn Hẹn gặp để xem bản thảo Nhận thấy cơ hội đến Tống Nhiễm liền đổi giọng thở dài Thật ngại quá. Hoác Tổng để ngài phải trực tiếp gọi điện cho tôi như thế này. bản thảo tôi còn đang hoàn thành đây. Cũng sắp xong rồi. Nhưng tôi e là duyên phận hợp tác của chúng ta đã hết rồi. Bên kia vừa nghe cô nói như vậy thì lập tức hỏi lại. Giọng có chút tức giận. Tổng quản, cô nói như vậy là sao? Các người muốn hủy hợp đồng với tôi à? Tổng nhiễm liền giải thích. Hoác Tổng, không phải không phải. Ngài đừng tức giận. Tôi nói là duyên phận giữa tôi và ngài... Còn mộ ảnh thị vẫn rất cần ngài Hoác Tổng Thật ra hôm nay tôi đã nghỉ việc ở mộ ảnh thị rồi Những dự án do tôi đảm nhận Sẽ có người mới liên hệ với ngài trao đổi lại Tiếc quá Hoác Tổng Ngài là người rất am hiểu nghệ thuật Lại luôn tán thưởng những bản thiết kế của tôi Nhưng tiếc là tương lai tôi không có cơ hội thiết kế cho ngài nữa rồi Hoác Bình nghe thấy Tống Nhiễm không còn phụ trách dự án của ông ta nữa Thì vô cùng không hài lòng Sau khi kết thúc cuộc gọi với tống nhiễm Thì ông lập tức gọi đến tìm Chu Mẫn Đình tính sổ Chú Mẫn Đình nhận xong Điện thoại của hoắc Bình thì cả người ngơ ra Một lúc Anh vừa xuống máy bay Cả tuần nay đều đi công tác ở ngoại thành Vừa về đã nhận phải tin giữ Anh còn chưa có thời gian suy nghĩ được Bao lâu đã nhận thêm liên tục Rất nhiều cuộc gọi khác từ đối tác Tất cả đều là muốn hủy hợp đồng Nếu không còn tống nhiễm trong dự án của họ Cái gì đang xảy ra vậy Cái tên Kỳ Tương Hàn này Muốn dẹp tiệm không làm nữa hay sao đây Bên này Tống Nhiễm về tới nhà Thì vô cùng hả hê Cô như xả được cơn giận Chẳng những vậy cô còn khóa luôn điện thoại Không nhận thêm cô gọi nào nữa Chu Mẫn Đình gọi cho Tống Nhiễm không được Thì gọi cho Tề gia Kỳ Nhờ cô đến tìm Tống Nhiễm Còn anh thì chạy thẳng đến công ty tìm Kỳ Tương Hàn Vừa bước vào văn phòng Chu Mẫn Đình đã hét vào mặt Kỳ Tương Hàn Kỳ Tương Hàn cậu đang làm cái gì vậy? sao lại đuổi việc nhà thiết kế của tôi? kỳ tương hàn làm người làm việc biết trường mực, dù anh không có thích cách làm việc của tống nhiễm thế đâu, thì anh cũng biết rõ việc mất nhà thiết kế đột ngột sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty và lòng tin đối với khách hàng. anh chỉ là muốn chấn chỉnh tống nhiễm, không ngờ cô lại biến lời nói của anh thành xa thải, cô còn tự biên tự diễn khiến đối tác ùng ùng đòi hủy hợp đồng. Anh không trả lời mà lên giọng chất vấn chú Mẫn Đình Chuyện này tôi hỏi cậu mới đúng Cậu tìm đâu ra cô ta vậy? Một người làm việc không một chút kỳ cương Phép tắc nào mà cũng tuyển được hay sao? Chú Mẫn Đình cười khẩy một cái Sau đó hỏi <cười> Anh hai Trước đây khi gửi báo cáo tài chính Nhìn doanh thu tăng vọt Sao cậu không hỏi nhà thiết kế là ai? Bây giờ vừa về đã kiếm chuyện rồi Tổng nhiễm là bạn của Kỳ Kỳ Vừa nghe có mối quan hệ Kỳ Tương Hàn đã phản ứng Cậu tuyển dụng cái kiểu gì vậy Bây giờ còn chơi trò dùng mối quan hệ nữa hay sao Nghe tôi nói hết có được không chu Mẫn Đình vô cùng bực mình Anh đã thuyết phục rất lâu Mới có được cái gật đầu của Tống Nhiễm Bây giờ thì hay rồi Người bị bạn anh đuổi đi không thương tiếc Nhờ kỳ kỳ giới thiệu Tôi mới có thể đem được viên ngọc này Về cho chúng ta đó Cậu còn không biết trân trọng Tương Hàn diêm thành không giống ơ với ở new york đâu ở đây cậu biết chúng ta phải cạnh tranh với bao nhiêu là công ty lớn khác không đúng là ở new york danh tiếng của mộ ảnh thị không tệ nhưng mà ở đây chúng ta là người đến sau nếu như không có tống nhiễm thì cậu nghĩ mộ ảnh thị có được những hợp đồng lớn như vậy hay sao đừng có nói là hợp đồng đã sập tiệm từ lâu rồi tầm nhìn của cô ấy rất tốt thẩm mỹ lại rất hợp với thị yếu ở trong nước đến cả khách hàng khó tính như hoắc thị cô ấy cũng lôi về đây được cậu nói cô ấy không có kỷ cương kỷ cương cái con khỉ Cậu quan trọng luật lệ Vậy thì ban đầu sao không đi thi công chức Rồi làm một ông cán bộ già đi Đi theo con đường tư bản làm cái gì So với những gì cô ấy làm được Thì điều đó có đáng bao nhiêu Đúng là cô ấy có tính cách rất quái gở Nhưng đó là tính cách của nhà nghệ thuật Cậu phải hiểu mới đúng chứ Kỳ Tương Hàn cũng không hiểu tại sao Anh lại khát khe với tống nhiễm như vậy Có thể vì khuôn mặt của cô khiến anh có chút khó chấp nhận Tôi sẽ xử lý Chú Nguyễn Đình không phủ nhận Năng lực của Kỳ Tương Hàn Hơn nữa còn vô cùng tin tưởng anh Nên vừa tốt nghiệp đã cùng anh lập nghiệp Rồi phát triển công ty vững mạnh đến hiện tại Nhưng còn với chuyện này Chu Mẫn Đình không tin Kỳ Tương Hàn được Với cái miệng không nề nang ai gì của Kỳ Tương Hàn Để anh một mình gặp tống nghiễm thì chắc chắn chuyện sẽ lớn hơn Đừng Cậu đừng có nhung tay vào Cứ để tôi lo liệu Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được Nói rồi Chu Mẫn Đình hậm hực rồi đi Lúc này Kỳ thương Hàn mới mở hồ sơ của tống nhiễm ra xem Đúng là không một chút liên quan nào Nói rồi anh cũng xem lại những bản thiết kế của cô Có chút quen mắt Phong cách của cô khiến anh cảm thấy vô cùng thân thuộc Trước đây anh cũng thấy lục âm ngồi ở bãi biển phát thảo những thứ diễn ra xung quanh cô Trong nhà cô thứ nhiều nhất chính là những quyển vở vẽ Bên trong toàn là ảnh ký họa không có màu sắc Cô từng nói với anh Nó chính là nhật ký của cô Lục ông không thích viết ra Những dòng suy nghĩ của bản thân Vì sợ người khác sẽ đọc được Cô dùng từng nét vẽ Để lưu lại ký ức của một ngày Như vậy thì chỉ mình cô mới biết được Bản thân đang cảm thấy như thế nào Nhìn nét vẽ của tống nhiễm Nếu bỏ đi màu sắc Thì đúng là có phần khá giống Kỳ tương hàn xem đến mức Không biết là trời cũng đã tối Nhân viên cũng đã tan làm hết Trợ Lý Văn không nhắc Chắc là anh còn chưa rời mắt được Với những bản thiết kế của Tống Nhiễm Tối đó Tống Nhiễm về nhà ăn tối Với ba mẹ cô Từ khi dọn ra ở riêng Mỗi cuối tuần cô đều lái xe về thăm nhà một lần Vừa thấy cô về Tống Kỳ đã gọi cô lại Công việc hiện tại của con ở đó như thế nào rồi Tống Nhiễm mang về mặt Có chút lạnh nhạt trả lời ông Vẫn ổn Mẹ đâu rồi ba Tống Nhiễm không muốn nói chuyện với ông Từ sau cái chết của Kiều Lam Cô đã van xin Tống Kỵ giúp cô Nhưng ông lại kiên quyết chấm dứt Mọi điều cuộc điều tra Sau khi cảnh sát sơ sài kết luận rằng cái chết của Kiều Lam là tự sát Không dính dáng đến Tống Thị Tự sát, một người đang yên đang lành Mà lại đi tự sát Càng nghĩ cô càng cảm thấy kinh tởm Chỉ vì hình ảnh của công ty Mà xem nhẹ một mạng người sao Tống nhiễm không đi làm nữa Cuối cùng cô chỉ biết dùng sự bất mãn Với ông mà rồi đi Tống Kỵ đã sớm quen với sự xa cách của Tống nhiễm Cũng 4 năm rồi Cô không còn gọi ông là phụ thân như cô thường gọi nữa Cũng không hay đeo dính theo ông Nũng điệu đòi ông nhiều thứ Hiện tại cô đối với ông Là hoàn toàn xa lạ Mẹ con đang ở trong thư phòng Tống nhiễm không nhìn ông Cô nhức chân đi tiếp Miệng chỉ buông lại hờ hững một câu Con lên tìm mẹ Nhưng chưa đi được bao xa Tống kỵ đã gọi cô lại Nhiễm nhiễm Cô nghe thì cũng khựng người lại chờ ông nói Còn vẫn trách ta sao Tống Nhiễm vẫn giữ sự lạnh đạm Mà trả lời về ông con không có Cô muốn nói cho qua chuyện Nhưng bây giờ hỏi cô điều này để làm gì chứ Tống Kỵ định nói gì đó Nhưng rồi ông lại giữ lấy Sự im lặng Tống Nhiễm thấy ông không nói nữa Thì cô cũng đi thẳng lên lầu Tìm Lý Mạn Phi Vừa bước vào phòng Tống Nhiễm đã chạy đến ôm chầm lấy Lý Mạn Phi Dọa bà một trận Biết đường về nhà rồi à Tống nhiễm nẻ lưỡi tinh nghịch với bà xong Thì ngồi bên cạnh ôm bà còn nhớ mẹ muốn chết đi được lý mạn phi thấy con gái nhõng nhẽo Nên ngưng việc đang làm rồi vút tóc cô Con gái lớn sắp gà đi luôn rồi Mà còn làm nũng với mẹ hay sao Tống nhiễm giọng lời biếng Ai nói con sẽ gà đi chứ Con sẽ sống với mẹ cả đời lý mạn phi nghe những lời này Thì to vẻ không hài lòng nhiễm nhiễm Mẹ không thể sống với con cả đời được Tống Nhiễm cảm thấy sống mũi cay cay Cô không muốn nghe những lời như vậy Con không quan tâm Con chỉ muốn sống như vậy với mẹ thôi Ní Mạn Phi trầm tư suy nghĩ gì đó một lúc Rồi nói với Tống Nhiễm Muốn sống với mẹ Nhưng có người lại tự ý dọn ra ngoài ở Không cần ba mẹ nữa rồi Tống Nhiễm biệt tích 2 năm Sau khi quay về đều cô làm lại là Dọn ra ở căn hộ ở đế Uyển cư Với lý do căn hộ đó gần công ty Cô muốn được ngủ thêm Nhưng ngay cũng rõ cô vì tống kỵ Cho nên mới như vậy Mẹ con vẫn hay về đây mà Chỉ là công việc có phần bận rộn Đâu phải con dọn đi đâu xa xôi chứ Ní bạn Phi biết mấy năm nay Tống nhiễm sống cũng tốt hơn Tính cách cũng bình đạm hơn Nên bà không muốn than phiền gì về chuyện đó nữa Nên đổi chủ đề khác Nhiễm nhiễm Con nhớ gì Lệ Vân chứ Tống Nhiễm căng ra đầu để nhớ đến, đó là bạn của Lý Mạn Phi, tuy lớn hơn mẹ cô nhiều tuổi, nhưng họ đều là giáo sư lâu năm ở trường đại học ở Diêm Thành. Hiện tại đã về hưu rồi, lúc nhỏ cô cũng hay gặp bà, lớn rồi cô đi học nên cũng ít gặp. Nghĩ đến đây, Tống Nhiễm gật đầu, bảo là nhớ. Tuy gặp chỉ vài lần, nhưng bà để lại ấn tượng rất lớn với Tống Nhiễm, vì Tô Lệ Vân rất đẹp, phong thái lại rất ôn nhu. tính cách thoải mái, không giống những phụ nữ nhà giàu hay gia vẻ cao sang khác, cô rất thích chắc vì điều này nên bà và mẹ cô mới làm bạn lâu như vậy hai nhà cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp mỗi lần mẹ cô bảo ra ngoài đi dạo mua sắm hay chăm sóc da, đều là cùng Tô Lệ Vân, họ thân thiết đến mức còn đăng rất nhiều ảnh cùng nhau Lý Mạn Phi nhìn Tống Nhiễm, về mặt ngập tràn niềm vui, bắt đầu kể Lệ Văn có một cậu con trai, lớn hơn con 8 tuổi, hiện tại đang ở. Tống nhiễm nghe đến đây nên người thấy mùi mai mối cho nên lập tức ngắt ngang lời mẹ cô. Mẹ, mẹ, ăn cơm thôi, con đói quá rồi. Nhưng Lý Mạn Phi nhất quyết nói hết, nhiễm nhiễm, con hiện tại đã 26 tuổi, ít nhất cũng nên có bạn trai rồi. Còn nữa, con trai của Lệ Văn ta đã gặp rất nhiều lần, về ngoài khôi ngô trững trạc, lại thành đạt, con chắc chắn sẽ thích. Khôi ngô trững trạc thành đạt Mà 34 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình sao? Hai đứa cứ gặp nhau đi Ba mẹ cũng sẽ không ép con Bọn ta đương nhiên phải nghĩ đến cảm xúc của con rồi Nhưng con phải đi gặp người ta đã Nếu như gặp rồi mà vẫn không ưng Thì khi đó mẹ sẽ không nói cái gì nữa Được không Tốt như vậy mà vẫn chịu gia đình Sắp đặt đi xem mắt thì Một là mẹ cô nói quá Hai là anh ta có vấn đề về tâm sinh lý Nhưng mà thành đạt như vậy Thì tâm lý chắc không đến nỗi Vậy thì chắc có lẽ là sinh lý không bình thường rồi Cho nên mới không tìm được bạn gái Tống nhiễm Nghiêng về vế thứ hai hơn Vì tô lệ vân đẹp như vậy Chồng bà cũng rất bành bao nhan sắc đó chắc chắn lúc trẻ cũng là dạng nam thần Nên con sinh ra không thể xấu được Ít nhất cũng phải dễ nhìn Nhiễm nhiễm Mẹ biết con không thích chuyện mai mối Rồi đi xem mắt như thế này Nhưng hai nhà ta thân thiết Gia đình Lệ vân có dòng dõi thư hương Gia thế và nguồn gốc đều rõ ràng Mẹ chỉ có một mình con thôi Hôn nhân đại dự của con Không thể hời hợt qua loa được Biết rõ gốc gác vẫn yên tâm hơn Cho nên Tổng nhiệm biết lý Mạn Phi nói ra nhiều lý lẽ như vậy Là trong lòng đã có quyết tâm rồi Cô không gặp là không thể Vì chắc chắn bà sẽ tìm cách khác Để cô gặp đối phương Thấy vậy cô cũng đồng ý cho có lệ Còn gặp như thế nào Hay có gặp không thì sau này tính tiếp Được rồi con nghe mẹ Được rồi chứ Ní bạn Phi nghe đến đây nên nở nụ cười tươi giói Định lấy điện thoại ra đưa tống nhiễm xem hình của đối tượng xem mắt của cô Nhiễm nhiễm Mẹ nói cho con biết Tiểu kỳ rất ngoan Hồi nhỏ ta còn thường gặp nó Từ nhỏ đã là học bá Lớn lên đã sang Mỹ du học Tự lập nên một tập đoàn rất lớn ở bên đó Mấy năm nay đang muốn nỗ lực Chuyển về bên Diêm Thành Lệ Văn nói là muốn về đây cưới vợ Còn xem hai đứa đều độc thân Quá tốt rồi còn gì Một ông chú giả thì có Hơn cô 8 tuổi Vậy là chỉ nhỏ hơn mẹ cô 11 tuổi Còn bằng tuổi của cậu cô giúp cuộc mẹ cô nhìn người như thế nào vậy chứ Muốn cô cưới một người nhiều tuổi như vậy hay sao Ní Mạn Phi càng nói càng xa Khiến Tống Nhiễm ù hết cả tay Cho nên cô nhanh chóng chặn lại Dừng dừng dừng dừng Con biết rồi mẹ đừng có nói nữa Chuyện đó mình nói sau đi Rồi thì đi ăn đã Tống nhiễm còn không thèm nhìn lấy tấm ảnh bà đưa Cô mới 26 tuổi Mà mẹ cô đã tìm cho cô Một ông chú 34 tuổi Đợi cô 30 Chắc bà tìm luôn một ông lão Gần 50 luôn quá Tống nhiễm dùng mình một cái Rồi kéo lấy bà đi cùng bà xuống nhà ăn Bữa ăn gia đình cũng không mấy vui vẻ Vì Tống Nhiễm chỉ biết cắm đầu vào bàn ăn Cô không nói một lời nào với Tống Kỵ lý Màn Phi cũng rất cố gắng Để hàn gắn cả hai Nhưng Tống Nhiễm luôn tìm cách né tránh Nhiễm Nhiễm Hay là hôm nay con ngủ lại đây đi Cũng muộn rồi Lâu lắm mới về nhà được một chuyến Ở lại thêm đi Nhưng Tống Nhiễm đã nhanh miệng từ chối Mẹ hiện tại con đang đảm nhận nhiều dự án ở công ty Đang trong thời điểm bàn giao Cho nên còn rất nhiều việc Hôm nay Tổng Giám đốc mới đã đến Cho nên con cần phải hoàn thành nhiều báo cáo Ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng Nên đợi xử lý xong con sẽ về nhà nhiều hơn Nghe những lời này Cả Tống Kỵ và Lý Mạn Phi Đều vô thức nhìn nhau Họ dùng ánh mắt để hiểu đối phương đang nghĩ gì Nhiễm nhiễm Con ở ngoài lâu như vậy rồi Có nghĩ là nên quay về Tống Thị rồi không Đi làm ở ngoài Thì làm sao bằng việc góp sức cho công ty nhà mình được chứ Nhiễm nhiễm Con về giúp cha con đi được không Tống nhiễm vốn dĩ đang cố gắng Mỉm cười với cả hai Nhưng khi nghe những lời này nụ cười Cô nỗ lực mang đến từ lúc về nhà Đến giờ cũng tắt Quay về cô chưa nghĩ đến Tống nhiễm đột nhiên rơi vào trầm lặng Khuôn mặt cô vô cùng khó coi Vì không muốn trả lời câu hỏi này Ní mạn phi thấy vậy định nói tiếp Nhưng Tống kỷ đã lên tiếng trước bà Nhiễm nhiễm Tống thì đã đến lúc bồi dưỡng người thừa kế rồi Cũng đến lúc con cần học việc quản lý công ty Chưa kết cứ quay về rồi Ở bộ phận tài vụ một thời gian Cô Hà sẽ hướng dẫn con Tống nhiễm bật cười Thừa kế, cô không thèm Nhưng cô không muốn gây sự với ông Cô biết mẹ cô nhất định sẽ lại đau lòng Nghĩ đến đây tống nhiễm Cố hạ cơn thịnh nộ xuống Nhỏ giọng thương lượng Có phải hơi sớm không Con thấy bản thân chưa sẵn sàng Hiện tại con cảm thấy rất tốt Con chưa muốn về đâu Dù cho lời của Tống Nhiễm đã rất nhỏ nhẹ Nhưng từng lời cô nói đều đủ để chọc giận Tống Kỵ Ông buông đũa xuống sau đó trả lời Giọng cũng có chút lớn hơn bình thường Sớm Tống Nhiễm còn biết hiện tại con bao nhiêu tuổi chưa? có sẵn sàng hay không? Không phải cứ con nói là được Tống Nhiễm 4 năm rồi đến sinh viên đại học cũng phải tốt nghiệp Còn con, con định như vậy đến khi nào? Đây là lần đầu tiên Tống Kỵ lớn tiếng với Tống Nhiễm Khiến đôi mắt cô có chút rưng rưng vì ngỡ ngàng Cô ấm ức đến mức không nói được gì cả Được thế cho nên Tống Kỵ muốn nói hết Tự ý dọn ra khỏi nhà Làm quản lý ở một phòng thiết kế Là con nghĩ đã rất đủ rồi đúng không Con nhìn đi Căn hộ mà con đang ở Xe của con đang chạy Quần áo giày dép con đang dùng Với số lương đó của con Mua nổi hay sao không phủ nhận là cô được đãi ngộ mức lương rất cao ở mộ ảnh thị nhưng tống kỵ nói đúng so với sức chi tiêu trước đây của thiên kim tiểu thư như cô thì đúng là tranh lịch rất lớn tống nhiễm cũng biết điều đó nên cô chỉ chi tiêu theo mức lương hiện tại Chỉ là lý mạn phi thì làm sao có thể nhìn cô chịu khổ được cho nên mỗi tháng bà đều mua sắp mọi thứ mà cô hay dùng đến quần áo giày dép từ thương hiệu lớn mà cô thích Bà đều mang đến rồi cho hoàn vào tủ quần áo của cô Hàng tháng bà còn chuyển thêm tiền cho cô để dùng Tống kỵ đương nhiên là biết nhưng không nói gì Tống nhiễm lúc này không nhịn nữa Người ta nói rất đúng Con gái thường sẽ rất giống cha Cô cũng vậy Tính cách của cô giống tống kỵ Không xê dịch lấy một chút Ông nổi giận Cô cũng không kiềm chế nữa Cứ vậy mà cãi lại ông Được Vậy thì con không cần nữa Ba mẹ cứu loại con ra khỏi hộ khẩu là xong mà Đâu cần phải mệt mỏi như vậy Con chính là thấy đủ rồi Muốn ra khỏi nhà Muốn đi làm một nơi khác Không muốn quay về đây Con chính là muốn sống một cuộc sống như vậy Cuộc sống không có ba, không có tống thị Không có tống nhiễm lý bạn Phi thấy cô nói càng lúc càng sai Cho nên bà cũng nên tiếng quát cô Khiến cô bình tĩnh lại mà không nói nữa Quát xong bà chỉnh âm lượng lại Rồi chấn chỉnh lại cô Nhiễm nhiễm Từ khi nào mà con lại nói năng không biết chừng mực đến như vậy Con ở ngoài lâu rồi Nên học thói xấu mang về nhà đúng không Từ khi nào mà con lại lớn tiếng cãi lại người lớn như vậy Hả Bây giờ không chỉ là Tống Kỵ Mà đến Lý Mạn Phi Cũng lần đầu lớn rộng quát vào mặt cô Tống Nhiễm cảm thấy bản thân cô độc là kẻ dư thừa Hai người bọn họ mới là một phe Tống Nhiễm cố kiềm nước mắt Sau đó đứng lên Được Là con vô lý Là con không biết suy nghĩ Nói chuyện không phép không tắc Được rồi đúng không Một đứa thiếu suy nghĩ như con về lại công ty Chỉ gây thêm rắc rối thôi Cho nên không cần mong chờ con làm gì Con ăn xong rồi Con về đây Nói rồi Tống Nhiễm dứt khoát đứng lên rồi Chạy ra ngoài lên xe rời đi Không để cả hai có cơ hội nói thêm một lời nào nữa Nhìn Tống Nhiễm tức giận rời đi Lý mạn phi hậm hực Nhìn Tống Kỵ anh nhất thiết phải nói những lời như vậy sao khó khăn lắm con nó mới về vui vẻ ăn cơm ở nhà một hôm anh không nhịn được một chút đây sao tống kỵ nếu như cứ tiếp tục như vậy thì em cũng sẽ dọn ra khỏi nhà rồi sang đó ở với con anh anh tự mặt sống một mình đi lý mạn phi tức giận bỏ lên phòng với đôi mắt đò rực bà sinh tống nhiễm khi chỉ mới 19 chín tuổi bà và tống kỵ trải qua nhiều sóng gió Mới có được gia đình hạnh phúc như hiện tại Tống Nhiễm từ nhỏ Đã rất bám lấy Tống Kỵ Người ta nói con gái thích quấn lấy cha Hai cha con bọn họ đúng là như vậy Luôn có cùng ý kiến Và hợp ý nhau mà rủ nhau Làm những trò nghịch bí bà Nhiều lần khiến Lý Mạn Phi Nổi giận Nhưng bây giờ nhìn con gái Ngày càng xa cách với chồng Khiến bà vô cùng đau lòng Tống Nhiễm đi Anh Quốc Rất ít khi gọi điện về nhà Bà còn không gọi được cho cô. Cô lấy lý do phòng nghiên cứu rất nhiều việc, không có thời gian dùng điện thoại. Lý Mạn Phi cũng tin mà không tra hỏi. Cô rời đi 2 năm nhưng không có ý định trở về. Bà phải giả bệnh để tống nhiễm chịu về nhà một lần, cũng dỗ dành hết lời, cô mới đồng ý ở lại Diêm Thành mà không quay về Anh Quốc. Lý Mạn Phi về phòng chưa được bao lâu thì Tống Kỵ đã đi theo sau. Vẫn còn giận sao? Lý Mạn Phi không trả lời. Bà thật ra chỉ muốn Tống Nhiễm có thể hòa thuận Lại với Tống Kỵ mà thôi Anh đang cho người âm thầm điều tra lại Chuyện của Kiều Lam rồi Lý Mạn Phi nghe thấy liền quay lại nhìn Tống Kỵ Mong chờ ông tiếp tục nói Chuyện rất phức tạp Dính dáng đến không ít người Lý Mạn Phi thắc mắc nắm lấy tay của Tống Kỵ hỏi Tại sao anh không nói cho Nhiễm Nhiễm Để con không hiểu lầm anh Tống Kỵ ngồi xuống bên cạnh Thờ dài một hơi rồi nói Anh không muốn nhiễm nhiễm dính dáng vào Nếu con bé mà biết chuyện Chắc chắn sẽ hấp tấp Sau đó sẽ không làm chủ được cảm xúc Mà hành động lũ mãng. Đâu phải là em không rõ tính cách của nó Vì chuyện của Kiều Lam Mà hành xử như thế nào rồi Để cho nó biết Thì bao nhiêu công sức bấy lâu nay Coi như xong Nói xong ông nắm lấy tay bà trần An Tin anh Anh cần thêm chút thời gian Rồi anh sẽ mang nhiễm nhiễm quay về Được không Lúc này Mạn Phi mới có thể thờ phào nhẹ nhõm Bà chỉ mong chuyện có thể sáng tỏ Để Tống Nhiễm chịu quay về nhà Thấy bà như vậy Tống Kỵ tiếp tục xoa dịu Chẳng phải em đang lo chuyện hôn sự của nhiễm nhiễm sao Bây giờ cứ lo chuyện đó đi Còn lại cứ giao cho anh Mạn Phi ôm lấy Tống Kỵ Không quên dặn dò chồng Em biết rồi Nhưng anh đừng để bản thân gặp nguy hiểm Biết không Tống Kỵ cũng ôm lấy Lý Mạn Phi Nhẹ nhàng nói được một tiếng Ông chính vì sợ nguy hiểm Không chỉ cho bản thân mà còn là cả gia đình Nên mới cẩn trọng nhiều như vậy Tống Nhiễm bực nhọc về đến nhà Cô tắm rửa xong thì định đi ngủ Nhưng chợt nhớ ra cô đã khóa máy cả ngày rồi Cũng nên mở lên xem như thế nào Tề Giai Kỳ hôm nay cũng đến tìm cô Nhưng cô đã ra khỏi nhà từ sớm Điện thoại cũng không mở Cho nên vẫn chưa gặp được Cô mở WeChat ra Tin nhắn ập đến như vũ bão Không là đối tác thì là từ phía công ty Tống nhiễm đọc một lúc Thì nhận ra có người đã gửi kết bạn cho cô Người gửi là Tên chỉ có một chữ Kỷ đát kỷ sao Nếu vậy thì phải tìm trụ vương mới đúng Tìm cô làm gì Tống nhiễm cười nhạt một cái Rồi bấm vào trang cá nhân của kỷ tương hàn Kết quả chống trơn Anh ta là người tối cổ sao Tống nhiễm không do dự bấm xóa luôn yêu cầu kết bạn, lơ anh ta hoàn toàn. Đặt điện thoại sang một bên, đưa tay tắt đèn, trong bóng tối ký ức của nửa năm trước của Tống Nhiễm bỗng nhiên ùa đồ về. Sau khi bất đắc chúc việc điều tra nguyên nhân cái chết của Kiều Lam, Tống Nhiễm nói với gia đình muốn sang Anh quốc du học, nhưng thực chất cô lại đến làng trại ở Bắc Hải đảo Cô đến đó sống ẩn dật suốt 2 năm. Cho đến một ngày cô gặp được Kỳ Tương Hàn Lúc đó Tống Nhiễm đã thương ngây nghĩ rằng Mọi điều anh nói đều là sự thật Lúc tỉnh lại Anh nói bản thân làm bốc vác Ở cảng bên kia đảo Vì tranh giành địa bàn mà họ đánh anh Anh muốn chạy khỏi đó Nhưng rồi lại trôi sang hòn đảo bên này Tống Nhiễm nhìn thương tích trên người anh Rất nặng Nhất là ở chân Cô đã nghĩ họ làm như thế nào Mà có thể xuống tay tàn bạo như vậy Kỳ Tương Hàn ở đó nửa năm vết thương mới lành lặn lại Tống Nhiễm cũng là người chăm sóc cho anh Họ đã có khoảng thời gian rất êm đẹp May là khi đó cô đã thấy được giấy tờ tùy thân trên người anh Bằng không sau này cô đã nghĩ đến tên anh cũng nói dối cô Sống cùng nhau lâu như vậy đương nhiên ít nhiều cũng phải nảy sinh tình cảm Anh và cô đều chưa một lần nói ra Nhưng Tống Nhiễm quả thực là đã phải lòng Kỳ Tương Hàn Tuy cô lạnh lùng Nhưng đã từng nghĩ ca rời này Không rời khỏi đảo nữa Cùng kỳ tương hàn sống bình đạm như vậy Cho đến một ngày Anh tự dưng mất tích Cô không màng gì cả Mà chạy đi khắp nơi tìm anh Lúc đó cô không nói được Chỉ vừa khóc vừa chạy đi Mặc cho thân nữ nhân yếu ớt Cô dò mình trong mưa gió ngập trời Mà đập từng cánh cửa Của người dân trong làng Mong biết được một ít thông tin của anh Có người nói anh đã đi cùng vài người Tống nhiễm vẫn nghĩ anh thực sự bị bắt đi rồi Đến khi quay về đây Cô vẫn không ngừng thăm dò tin tức về anh Không ngờ là bị lừa nhiều đến như vậy Người không phải là mất tích Mà chỉ là cố tình bỏ đi Chỉ vì sợ cô níu kéo, dây dưa Hoặc là sợ cô đòi hỏi trả ơn mà thôi Thế giới này nhỏ bé thật Cuối cùng ông trời cũng để cô gặp lại anh chi tiết anh không nhận ra cô tống nhiễm thật tâm cũng muốn biết nếu nhận ra cô là lục âm anh sẽ phản ứng như thế nào Tổng nhiễm thức dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau khi còn đang mơ màng thì cô nghe tiếng chuông điện thoại reo lên cô mất một lúc mới nghe máy ai vậy bên kia cũng nhanh chóng trả lời nhưng chỉ một chữ tôi tống nhiễm nhìn vào điện thoại là dãy số không được lưu cô hỏi lại Ai? Bên kia lúc này mới chịu nói tên. Kỳ Tương Hàn. Tống Nhiễm vừa nghe tên anh, nên không do dự tắt máy. Kỳ Tương Hàn phải nhẫn nhịn, anh bấm gọi lại. Nhưng mà Tống Nhiễm một lần nữa không cần suy nghĩ, chặn luôn số của anh. Muốn đàm phán rồi sao? Cô phải cho anh biết trong giận cô thì phải trả giá như thế nào? Cả ngày hôm qua, thông tin mộ ảnh thị mất nhà thiết kế đã lan truyền khắp nơi, khiến công ty phải lao đao một phen. không tìm được cô khiến chu mẫn đình như ngồi trên đống lửa cuối cùng kỳ tương hàn phải xuống nước mà đích thân liên lạc hơn nửa tiếng sau tống nhiễm đã nghe tiếng chuông cửa cô vẫn chưa muốn dậy cả đêm hôm qua tự nhấn mình vào đống ký ức nên cô không thể ngủ được đến khi đôi mắt tự mệt nhoài đi cô mới có thể chìm được vào giấc ngủ tống nhiễm mở cửa ra là tề giai kỳ và chu mẫn đình hai người đến đây có chuyện gì Chu Mẫn Đình thấy được Tống Nhiễm mới có thể thơ phạm một cái tổng Quản Cả ngày hôm qua cô đã chạy đi đâu vậy Tống Nhiễm bảo hai nghề bọn họ vào nhà Sau đó vào trong chuẩn bị một lúc rồi bước ra Tống Nhiễm quay lại công ty đi Kỳ Tổng muốn nói chuyện với cậu Dù muốn trả đủ anh Nhưng Tống Nhiễm cũng biết nên dừng đúng lúc Cô làm quá thì chỉ thiệt thân và cả cộng sự của cô Vì phải dọn dẹp hậu quả Anh ta muốn nói chuyện gì Còn gì để nói hay sao Chu Mẫn Đình lúc này vô cùng thành khẩn Nhìn Tống Nhiễm, Tổng quản coi như tôi thay tên Kỳ Tương Hàn không hiểu chuyện đó Xin lỗi cô được không Chúng ta đến công ty thương lượng lại có được không Cô yêu cầu gì tôi đều chấp nhận Yêu cầu của Tống Nhiễm ngay từ đầu Đã thống nhất với Chu Mẫn Đình rồi Bây giờ lại lòi ra thêm Kỳ Tương Hàn Được Nhưng tôi muốn đích thân Kỳ Tổng phải hứa Bằng không thì dẹp đi Chu Mẫn Đình luôn miệng nói Được rồi được rồi Nhờ Tề Giai Kỳ lôi cô đến công ty luôn Xe đến mộ ảnh thị Tống Nhiễm cùng Chu Mẫn Đình Vào gặp Kỳ Tương Hàn Đây chỉ là lần lần thứ hai Kỳ Tương Hàn gặp Tống Nhiễm Nhưng anh lại vẫn không thể bình tĩnh được Khuôn mặt của cô quá giống với lục âm Không kiềm lòng được Mà đưa mắt nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt cô Tống Nhiễm thấy được ánh mắt của anh Nên liền cất giọng Kỳ Tổng Anh muốn gặp tôi để im lặng như vậy sao? Kỳ tương hàn lúc này mới định thần lại, anh hàn giọng có chút mất tự nhiên, sau đó bước đến sofa ngồi xuống, Tống nhiễm cũng ngồi đối diện. Anh muốn như thế nào? Quay lại tiếp nhận công việc. Tống nhiễm thừa biết làm gì có chuyện dễ ăn đến như vậy, chắc chắn là có từ nhưng phát ra từ miệng anh ta. Cô không trả lời, chỉ dùng đôi mắt chán ghét nhìn anh. Nhưng mà. Tống nhiễm bật cười một cái, cắt ngang lời anh định nói. Cô không biết là bản thân hiểu anh đến như vậy đó. Kỳ Tương Hàn nhìn cô một cái rồi nói tiếp. Hiện tại phòng thiết kế đang giữ trong tay rất nhiều dự án quan trọng của công ty. Nếu cô vô trách nhiệm trút bỏ mọi việc lại cho nhân viên như vậy, không cảm thấy áy náy hay sao? Tống nhiễm hiểu rõ những gì Kỳ Tương Hàn nói. Cô chỉ muốn chờ anh nhượng bộ. Sau một chút im lặng ra vẻ như phải suy nghĩ Cô cũng lên tiếng Tôi có điều kiện Kỳ Tương Hàn gật đầu Cô nói đi Anh phải gửi thư mời tĩnh đi quay lại làm việc Bồi thường hai tháng lương Kỳ Tương Hàn nghe xong đền cau mày to vẻ không hài lòng Tống nhiễm quá quen với nét mặt này của anh Nếu không vì năng lực của cô Thì anh còn lâu mới chịu khoan nhượng đến như vậy Được Tống nhiễm được nước nên làm tới Còn nữa Tôi muốn phòng thiết kế không bị quản thúc thời gian như cũ. Ngay đến đây, Kỳ Tương Hàn liền nghiến răng để nhịn cô. Anh không trả lời. Không được sao? Vậy thì thôi. Tổng nhiễm tỏ vẻ muốn bỏ đi, thì chú Mẫn Đình đã chặn lại. Được, đương nhiên là được. Buông muốn làm gì cũng được. Muốn đến công ty khi nào thì đến, về khi nào thì về. Chỉ cần đảm bảo chất lượng công việc, không thành vấn đề. Nói xong anh ta còn quay sang nhìn Kỳ Tương Hàn, Ra hiệu để bạn phải lên tiếng Tống nhiễm cũng nhìn anh Cuối cùng kênh thương hàn chỉ đành ử nhẹ một tiếng Sau đó chú Mẫn Đình tiếp tục Tống quản cô xem Đã êm xuôi hết rồi Vậy thì khi nào cô sẽ quay lại làm việc Tống nhiễm được như ý Nên không gây khó dễ nữa Cô biết rõ dự án đang cấp giúp như thế nào Không thể chơi đùa được Chiều nay Vừa nghe lời hứa hẹn của tống nhiễm Chú Mẫn Đình liền niềm nở kéo tay cô ra cửa Được được được quá tốt rồi tống quản lý về phần đối tác Viện phiền cô đính chính lại thông tin được không tống nhiễm nói được Rồi cũng nhanh chóng rời đi Cứ vậy mà họ lại vẫn phải dính lấy nhau một lần nữa Hôm nay phòng thiết kế Có cuộc họp với ban giám đốc Không biết là cố tình hay chỉ giống như những gì Kỳ Tương Hàn nói Là muốn biết rõ hơn tình hình của phòng thiết kế Nhưng liên tục mấy tuần rồi Anh luôn mở cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng Chính là vào lúc Đúng giờ làm việc của mụ ảnh thị Tống Nghiễm không thể cãi lại được, vì trước đây cô đã hứa, trừ khi có các cuộc họp thì cô không cần đến công ty đúng giờ. Bình thường Chu Mẫn Đình không xiên như vậy, anh ta chỉ luôn họp vào đầu giờ chiều, lần này tên họ Kỳ kia lại chuyển sang họp buổi sáng. Hại Tống Nghiễm đều phải dậy sớm hơn thường lệ, hơn nữa mỗi buổi sáng họp đều kéo dài rất lâu. Nếu là trước đây Tống Nghiễm sẽ về căn hộ của bản thân làm việc, nhưng cô phải họp hành liên tục với Kỳ Thương Hàn. Chưa hết Anh còn bắt cô trước giờ tan làm Phải sang phòng anh ta Bàn luận lại Anh muốn biết chi tiết mọi bàn thảo của cô Tống nhiễm rất muốn chửi anh Đến nước này rồi thì rõ ràng là cô ý Kỳ tương hàn khiến cô Chỉ có thể ôm một bụng tức mà làm việc Nhưng thật ra anh cũng là Một người làm việc rất chuyên nghiệp Mỗi lần họp chung hay riêng Anh đều nghiêm túc xem xét ý tưởng của cô Cho cô nhận xét Sau đó còn góp ý Điều chỉnh cho cô Cũng phải Công ty là của anh ta mà Kiếm tiền vẫn quan trọng hơn Dù không muốn thừa nhận Nhưng Tống Nhiễm thấy cô và Kỳ Tương Hàn Có suy nghĩ rất giống nhau Anh không vì không thích tính cách của cô Mà gây khó dễ công tư phân minh Vì điểm này nên cô cũng nhìn anh một chút Lúc làm việc không tính thủ riêng Với anh nữa Tống Nhiễm không có cơ hội để về nhà Vì vậy, vì nếu như về Sẽ mất rất nhiều thời gian Cuối cùng cô chỉ đành ở lại công ty làm việc Mấy tuần rồi cô luôn đi Và ta làm đúng giờ Tống nhiễm trình bày xong bàn thiết kế Thì ánh mắt hướng về Kỳ Tương Hàn hỏi Kỳ Tổng Anh cảm thấy như thế nào Sau một lúc trầm ngâm Kỳ Tương Hàn đặt cho Tống nhiễm câu hỏi Tại sao cô lại chọn gam màu này Tống nhiễm không cần suy nghĩ Mà cho anh câu trả lời Đối tác lần này của chúng ta Là người kiếm khuyết Nếu như dùng gam màu quá nổi bật Chắc chắn họ ấy sẽ không thích Đó là một phần trong tính cách của họ Thích trầm lặng Nhưng không có nghĩa là phải dùng màu sắc phải u tối Ga màu xanh này được gọi là xanh gió biển Giống như việc một người đi tìm lại yên bình cho bản thân Như một cô gái ngồi bên bờ biển Chờ hoàng hôn đến Để có thể đắm mình vào đó Cho nên tôi sẽ kết hợp cùng với Màu vàng cam nắng Kỳ Tương Hàn thấy rất thích thú Với cách đặt tên cho màu sắc của tống nhiễm Anh nhìn vào bảng màu mẫu cô pha Đúng là phải khiến anh gật gù tán thưởng. Ai trong chúng ta cũng sẽ có một phương thức Để truyền đạt và tiếp nhận thông tin riêng biệt Không chỉ là chỉ có mũi tai và miệng Vì có những người khi rơi vào một hoàng, hoàn cảnh tuyệt vọng Họ chẳng khác nào là một người khiếm khuyết cả Không muốn nghe những gì từ người khác Cũng không muốn nói ra bất cứ lời lẽ nào Nhưng mà màu sắc là thứ có thể giúp thể hiện rõ suy nghĩ của họ Có người thậm chí chỉ biết dùng hai màu đen trắng Để phác họa cảm xúc của bản thân Nhưng họ quên mất một điều Xung quanh họ mọi thứ đều có màu sắc Đen trắng cũng là màu sắc Nếu như có thể cân chỉnh đúng cách Ta có thể giúp họ thấy được vẻ đẹp đó. Những lời nói của Tống Nhiễm khiến cho kỳ Tương Hàn có chút ngỡ ngàng Nó làm anh liên tưởng đến lục âm vẻ mặt của anh lúc này có chút biến sắc Ánh mắt chỉ biết nhìn vào bảng màu của cô Biển và hoàng hôn Không phải là thứ anh nhìn thấy nhiều nhất Ở Bắc Hải Đảo Mà còn là nụ cười của Lục Âm Yên lặng cả buổi anh không nói gì Cuối cùng anh cũng không có ý kiến gì Về ý tưởng của Tống Nhiễm Được Vậy dùng gam màu này gặp đối tác đi Nói rồi anh đứng lên rời khỏi Kết thúc rồi Tống Nhiễm tự hỏi Hôm nay nhanh gọn như vậy sao Cũng không nghĩ quá nhiều nữa Cô chỉ nhún vai rồi thu dọn đi về văn phòng Bên này Kỳ Tương Hàn Về lại văn phòng Anh nhìn sợi dây buộc tóc trên tay Anh đã giữ nó lâu rồi Chứ lúc đi tắm thì không bao giờ anh tháo nó ra Nên sợi dây chun Vẫn còn mới như nguyên Kỳ Tương Hàn nhớ đến khi đó Anh thấy lục âm luôn dùng bút trì Để búi tóc Anh nghĩ là vì cô muốn tiết kiệm tiền Cho nên không dùng dây buộc tóc Vậy là nhân lúc cả hai đi chợ Anh đã âm thầm mua vài chiếc Cho vào hộp rồi mang về Lục âm vừa nấu ăn xong Thấy kỳ tương ngồi trên ghế nhìn cô Sau đó anh đưa cho cô một chiếc hộp Tặng cô Lục âm có chút tò mò Rồi mở chiếc hộp ra Cô bật cười vì đó là chiếc thun buộc tóc Không chỉ một mà tận 30 chiếc Chắc là để đủ cho cô dùng cả tháng Cô ngước lên nhìn kỳ tương hàn Anh cũng thấy được ánh mắt đó Cho nên giải thích Tôi hiện tại không có gì để cảm ơn cô Nhận tạm cái này đi Sau này tôi nhất định sẽ mua thứ có giá trị hơn để tặng cô Lục âm nhận lấy Với cô lúc đó Những chiếc buộc tóc cũng đủ khiến cô vui cả đêm rồi Cô biết kỳ tương hàn không có tiền Sau khi hồi phục một chút Anh đến càng làm việc cùng cô vết thương của anh chưa lành hẳn Cho nên tiền kiếm được cũng không nhiều Có thể mua tặng cho cô thứ này Cô đã thấy rất cảm động rồi Cô từ nhỏ đã rất thích để tóc dài Nhưng vào những ngày của mùa nóng không thể cứ xóa ra được. Mẹ cô mua cho cô rất nhiều dây chun đẹp. Nhưng cô đều vô ý làm mất. Cô học vẽ nên thường luôn ở bên cạnh cô chính là bút chì. Dùng nó làm gọn tóc cũng tiện. Không sợ mất lại còn có thể phòng thân. Khi mới đến đây cô cũng gặp phải lưu manh. Cũng nhờ bút chì và chút công phu trên người mà cô dọa được bọn chúng. Sau này ở lâu được các bà trong làng bao bọc. Nên cũng không có ai dám đến quấy nhiễu cô Cô không thích sao Kỳ Tương Hàn thấy cô cất chúng lại vào hộp Anh nghĩ cô chê màu sắc anh chọn Lục âm lắc đầu Cô định viết ra giấy những gì muốn nói Thì Kỳ Tương Hàn đã đứng lên Lấy một chiếc giúp cô buộc tóc lên Lục âm bất ngờ Nên hơi rụt cổ lại Cô trao mày Nhưng cũng không phản kháng Tôi thấy cô hay dùng bút chì để buộc tóc Là thói quen sao Lục ông cũng thành thật cho nên gật đầu Kỳ Tương Hàn không nói gì nữa Anh thích nhìn cô buộc tóc lên như vậy Rất đẹp Trong lúc anh vẫn còn đang trong hồi ức Trợ lý Văn gõ cửa bước vào Kỳ Tổng, có tin tức rồi Kỳ Tương Hàn vừa nghe đã xoay ghế lại Hiện rõ nét xúc động trên khuôn mặt Tìm được rồi sao Người đang ở đâu Trợ lý Văn lắc đầu sau đó giải thích Người của chúng ta tìm được đoạn CCTV Ở bến tàu Thấy được cô Lục đã lên tàu rời đi Trước cơn bão mấy ngày. Tống Nhiễm nhận được tin Lý Mạn Phi bị bệnh. Cô đã bỏ lại mọi thứ mà gấp rút rời đi. Nhiều vậy mà cô mới có tránh được bão. Kỳ Tương Hàn bật cười vui sướng. Vậy là người vẫn còn sống. Anh vẫn có thể gặp lại Lục Âm. Lần này nhất định anh sẽ không để mất cô nữa. À, rồi đi trước cơn bão. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Trợ Lý Văn to về khó khăn. Nhưng... Chỉ thế được là cô lục ra khỏi tàu, sau đó bắt xe rồi đi. Cần chút thời gian để tìm được chiếc taxi đó, vì khi cô ấy đi là vào buổi tối, vị trí đó cũng không thể nhìn rõ biển số xe. Kỳ Tương Hàn thở phàm nhẹ nhõm rồi dặn dò, cho thêm người tìm đi, phải tìm ra càng sớm càng tốt. Trợ lý Văn cũng hiểu được sự nôn nóng của Kỳ Tương Hàn, anh đã thấy được Kỳ Tương Hàn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức chỉ mong có thể tìm lại được người trong lòng. Khi đó, Ông chủ anh còn suy sụp đến mức Không còn một chút lý trí Mà điên cuồng tìm kiếm cô trong căn nhà đổ nát Bằng mọi giá Anh phải gặp lại được lục âm Sau buổi thảo luận ở công ty Chiều thứ năm tuần đó Kỳ Tương Hàn cùng Tống Nhiễm đi gặp đối tác lần này Vì yêu cầu nên cả ai sẽ đến nhà riêng của họ Bình thường cô hay đi cùng với trợ lý chu Mẫn Đình luôn rất tin tưởng cô Có cô là khách hàng không than phiền gì cả Nhưng Kỳ Tương Hàn thì khác Anh luôn đi cùng nhà thiết kế của công ty Để đảm bảo không xảy ra sơ sót nào Đi cùng một nơi Cũng chỉ có hai người bọn họ Cô cảm thấy đi cùng một xe là được rồi Hơn nữa khách hàng của họ Ở khá xa trung tâm Đi cùng Kỳ Tương Hàn Cô cũng có thể nghỉ ngơi được một chút Vừa ra đến xe Tống nhiễm định mở cửa ngồi vào ghế phụ Thì Kỳ Tương Hàn Đã chặn cô lại Ngồi phía sau đi Sợ cô có ý gì với anh sao Hay là đang sợ người khác nghĩ gì Cũng có thể là sợ bạn gái hiểu lầm Tống nhiễm không nói gì Cô cứ vậy mà ngồi ở ghế sau Tự dưng cảm thấy ngứa miệng Muốn hỏi một chút Kỳ Tổng có bạn gái rồi sao Cô nhìn tay của Kỳ Tương Hàn Anh không đeo nhẫn cưới Nhưng không có nghĩa là anh vẫn độc thân Với thân phận của anh Chắc đã có bạn gái rồi từ lâu rồi Kỳ Tương Hàn nhìn Tống nhiễm Qua gương treo trong xe Anh hơi khó hiểu Nhưng không trả lời Thấy vậy Tống Nhiễm nói thêm Đàn ông thường thì Có bạn gái rồi sẽ không để phụ nữ khác Ngồi ở ghế phụ Kỳ Tổng đây là đang sợ bạn gái ghen sao Kỳ Tương Hàn không phủ nhận Cũng không nói gì cả Nhìn thái độ này Tống Nhiễm tin bản thân Đã nói trúng phóc rồi Xem ra anh vẫn là một người đàn ông tử tế Bảo sao khi đó Có thể dứt khoát rồi đi như vậy Nửa năm mất tích chắc chắn người ta Cũng lo lắng cho anh không ít lúc này tự dưng tống nhiễm lại muốn hiểu cho anh bọn họ chỉ là vô tình gặp được nhau anh cũng đâu hứa hẹn hay bày tỏ tình ý gì với cô cô trách anh dùng thân phận giả chẳng phải cô cũng giả câm rồi dùng tên giả với anh đó hay sao suy cho cùng cũng là tự cô đa tình xem nặng tình cảm với anh vì quá lo cho anh nên khi ấy thấy anh có thể thanh thản mà có cuộc sống mới như vậy sinh ra có chút tức giận thôi vậy Trực tiếp nhìn anh vẫn bình an là tốt rồi Bây giờ cô cũng có thể nhẹ lòng được rồi Tống nhiễm thở ra một tiếng Có chút phiền muộn Cô đưa mắt nhìn ra cửa xe Không khí trong xe cũng im lặng đến lạ kỳ tương hàn bỗng dưng lên tiếng Màu sắc Tại sao cô lại hiểu rõ như vậy Tống nhiễm cũng thản nhiên trả lời Kinh nghiệm cá nhân thôi Cô cũng chỉ nói cho có lệ Vì có nói nhiều anh cũng không hiểu được Kỳ Thương Hàn thì lại hiểu là cô tích lũy được trong quá trình làm việc với đối tác Nên cũng không nói gì nữa Mất hơn nửa tiếng, cả hai đến được khu biệt thự Họ được dặn ngồi chờ ở phòng khách Không quá lâu, chủ nhân của căn biệt thự này đã đi xuống Là một cô gái xinh đẹp, chỉ đáng tiếc lại khuyên khiếp Đứng bên cạnh là người nói ngôn ngữ ký hiệu, giúp họ giao tiếp với nhau Sau một lúc nghe và đọc bản thảo của Tống Nhiễm Châu Vân có chút đắn đo Nhưng rồi lại rất hài lòng với ý tưởng của cô Kết quả là dứt khoát ký luôn hợp đồng Tống nhiễm cuối cùng cũng nhẹ nhõm Mà nở nụ cười nhìn kỳ tương hàn Thật ra đây là lần đầu cô làm việc với khách hàng đặc biệt như vậy Nên trong lòng có chút lo lắng Để hoàn thành bản thiết kế Nào cô đã đọc qua rất nhiều tư liệu Đến trung tâm dành cho người khiếm khuyết để hiểu hơn suy nghĩ của họ Nhưng phần lớn cũng là cô nghĩ đến bản thân khi đó mà thôi khi đó cô chẳng cách nào châu vân vậy đau đớn đến mức chỉ biết im lặng tai cũng chỉ còn nghe được mỗi giọng nói của kiều lam nụ cười của cô y hệt như lúc của làng trài tống nhiễm không biết sao bản thân lại vui đến như vậy cũng lâu rồi cô mới có thể cười như vậy trước kia cô đều rất bình tĩnh vì biết thế nào khách hàng cũng về tay cô mà thôi cô cười lên khiến cho kỳ tương hàn một lần nữa như rơi vào ảo giác Trên đời thực sự có người giống nhau đến như vậy sao Nhưng không quan trọng nữa Anh sắp có thể gặp lại lục âm rồi Lúc họ rời đi Có một chú chó con chạy về phía tống nhiễm Cô từ nhỏ đã dị ứng với động vật có lông Nên rất nhanh cô không suy nghĩ Mà nhảy hẳn lên câu lấy cổ của Kỳ Tương Hàn Rồi hét lên à, Ở đâu ra con này vậy Kỳ Tương Hàn nhướng mày nhìn sang tống nhiễm Nhưng mà anh lại phũ phàng đẩy cô ra Tống nhiễm rất sợ cho nên bám lấy anh cứng ngắt Hồi nhỏ vì thích mèo mà cô lén nút ôm chúng Kết quả bị dị ứng đến mức khó thở mà nhập viện Từ đó mà cô sợ luôn tới giờ Kỳ tương hàn nhìn con cún rồi hỏi cô Cún con mà cũng sợ được sao Tôi bị dị ứng lông động vật Mau, mau đuổi nó đi Kỳ tương hàn định đi ra xa một chút để cô có thời gian rời khỏi người anh Thì ngay lúc đó trong nhà có người chạy đến. Họ là đuổi theo con cún đó đến đây, không ngờ lại thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau. Họ cũng không dám bình luận gì, chỉ ôm lấy con cún mà rời đi. Lúc này Kỳ Tương Hàn mới gần giọng lên tiếng, "Tổng quản, phiền cô tránh khỏi người tôi." Tống Nhiễm xấu hổ tuột xuống coi người Kỳ Tương Hàn. Cô định nói xin lỗi kèm lời cảm ơn, nhưng anh đã quay lưng đi thẳng ra xe mà không chờ cô. về lại công ty Tống Niệm vừa vào đến văn phòng đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Lý Mạn Phi. Niệm Niệm, cuối tuần này có thời gian không? Về nhà một chuyến nhá. Niệm Niệm, con thực sự là định không về nhà nữa hay sao? Niệm Niệm, không cần mẹ nữa rồi. Từ sau lần cãi nhau ở nhà cũng đã gần lâu rồi Tống Niệm không về nhà. Tuy giận nhưng Tống Niệm cũng đã sớm không để bụng chuyện đó nữa rồi. Lý Mạn Phi đã nhiều lần bảo cô về, nhưng cô lại từ chối. Nếu như lần này tiếp tục không về Chắc chắn bà sẽ đến tận nơi tìm cô Sau đó là hát bài ca Muôn thủa là Mẹ chỉ có mình con Tống nhiễm trả lời lại cho Lý Mạn Phi Con biết rồi Con sẽ về Trong lúc đó Kỳ Tương Hàn cũng nhận được tin nhắn của Tô Lệ Vân Cuối tuần này cùng mẹ đến một nơi Kỳ Tương Hàn cũng không có ý kiến Mà trả lời Con biết rồi Cuối tuần đó, Tống Nhiễm định lái xe về nhà theo dự định, nhưng Lý Mạn Phi đã lái xe đến đón cô. Bà muốn cùng cô đi spa, lâu rồi bà và cô không đi mua sắm và chăm sóc sắc đẹp cùng nhau. Cả hai cứ vậy mà ở ngoài cả buổi, đến chiều vừa về nhà đã thấy Tống Kỵ ngồi đọc báo ở phòng khách. Ông thấy Tống Nhiễm thì cũng tỏ vẻ ân cần bắt chuyện. Hai mẹ con về rồi à? Tống Nhiễm không trả lời. Cô cứ đứng ở cửa xách hết túi này đến túi kia cho Lý Mạn Phi Bà thấy vậy nên đành lên tiếng trả lời giúp cô Ừ, lâu rồi em với Nhiễm Nhiễm mới ra ngoài cùng nhau Anh không biết vui đến chừng nào đâu Bọn em đã mua được rất nhiều đồ Nói đến đây bà kéo tay Tống Nhiễm rồi lấy chiếc khăn tràng trong túi ra đưa cho Tống Kỵ Nhiễm Nhiễm chọn chiếc khăn này cho anh đấy Anh thử xem Tống Nhiễm nghe thấy liền phản bác còn chọn khi nào chứ Rõ ràng là mẹ hỏi Hỏi con nào màu này có hợp với ba hay không cơ mà Con chỉ trả lời thôi Bà mặc kệ cô tiếp tục nói Đều như nhau cả Tống Kỵ chỉ cười lên một tiếng rồi khen Rất đẹp, rất có mắt thẩm mỹ Đí mạn phi thấy vậy cũng tiếp lời Đương nhiên rồi Con gái của chúng ta mắt thẩm mỹ đương nhiên là không thể che được rồi Tống Nhiễm thấy đôi vợ chồng trước mắt Xến đến mức không chịu được nữa Cho nên đi thẳng lên lầu Con về phòng đây Tống Hiễm đi bộ cả buổi chiều Càng người mệt mỏi rõ rời Cô muốn chợp mắt một chút Lúc thức dậy cũng đã là 8 giờ tối Nếu Lý Mạn Phi không gọi Chắc cô đã ngủ luôn đến sáng Nhiêm nhiễm Dậy rửa mặt sờ soạn lại một chút Rồi xuống nhà ăn tối Tống Nhiễm mơ mơ màng màng làm theo Đến khi cô đến nơi Hình ảnh trước mắt khiến cô liền bừng tỉnh Khi tương hàn tại sao lại ở đây Hiện tại tất cả ánh mắt đều nhìn về phía cô Kỳ Tương Hàn cũng vậy So với cô anh còn ngạc nhiên hơn Nhưng cũng không có hành động gì Tổng nhiễm cứ đứng yên một chỗ Mà nhìn lại bọn họ Cứ như bị điểm nguyệt vậy Hoàn toàn bất động Cô cứ tưởng bản thân còn trong giấc mơ Thì Lý Mạn Phi đã lên tiếng Ây dồ, Lệ Vân, bà xem Con bé này mệt quá Nên ngẩn ngơ đến mức đần cả người Mà quên cách chào hỏi người lớn luôn rồi Nói rồi bà kéo tay cô đi đến chỗ sofa phòng khách Vừa cười vừa nói Nhiễm nhiễm đây là dì Lệ Vân Và bác Kỳ Lâm Lúc nhỏ con từng gặp rồi đó Còn nhớ không Tống nhiễm có chút bối rối Cô chỉ biết cúi đầu lễ phép chào cả hai Sau đó thì Lệ Vân cũng lên tiếng Là tiểu nhiễm đây sao Lâu rồi không gặp Bây giờ đã thành thiếu nữ rồi Lần trước bạn Phi đưa ảnh của cháu cho ta xem Ta bảo sao mà càng lớn càng xinh đẹp như thế này Bây giờ nhìn ở ngoài Còn đẹp hơn ở trong ảnh rất nhiều Tống nhiễm được khen đến mức đỏ cả mặt mũi Cô ngượng chỉ biết nhìn sang mẹ cô Sao mẹ cô không nói cho cô biết một tiếng cơ chứ Hiện tại cô ăn mặc có chút tùy tiện quá rồi Cô về nhà không mang quần áo về Ở nhà chỉ còn những chiếc váy cô hay mặc trước đây Chính là một chiếc váy đáng yêu ở nhà Hoàn toàn khác hẳn với phong cách thời thượng mà cô hay đi làm Kỳ Thương Hàn chắc cũng đang ngỡ ngàng và hà hy lắm vì thấy cô như vậy Xấu hổ chết đi được Nhiễm nhiễm, còn đây là Tiểu kỷ Con chào anh một tiếng đi chứ Tống nhiễm nhìn chằm chằm Kỳ Tương Hàn Cô không biết nên tỏ ra không quen biết Hay là nên cư xử như bình thường Thì Kỳ Tương Hàn đã chào hỏi cô trước rồi Đây không phải là Tống Quản sao Nói rồi còn cười với cô Thẳng thường như vậy luôn à Anh vừa nói xong thì mọi người cũng nhìn sang cô Lệ Vân là người phản ứng lại đầu tiên Tương Hàn và Tiểu Nhiễm quen biết nhau sao Kỳ Tương Hàn nhìn cô rồi lại giúp cô trả lời Cô ấy là nhà thiết kế chính của mộ ảnh thị Có duyên đến như vậy à Còn làm cùng một nơi Chào ơi Cái này là số phận an bài rồi Mạn phim Bạn nói xem có phải không Đúng rồi là duyên nhưng là nghiệt duyên Nếu họ mà biết cô và anh đã biết nhau một năm trước Mà còn ở một cái đảo xa lắc xa lơ kia Thì không biết còn phản ứng như thế nào nữa đây Đúng, đúng rồi Sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ Vậy thì quá tốt rồi Hai đứa quen biết nhau cả rồi Thì không cần mất nhiều thời gian giới thiệu nhau và làm gì nữa Bây giờ thì ăn luôn đi thôi lý bạn Phi nói rồi đi sang với Tô Lệ Vân Tống Nhiễm chỉ biết đứng yên nhìn theo Cô thấy Kỳ Tương Hàn cũng đi theo họ Cuối cùng cô cũng đành Cất bước đi theo sau Đến bàn ăn, người lớn đều tự giác Ngồi theo cặp, chỉ còn mỗi cô Và Kỳ Tương Hàn Vậy là họ đành ngồi cạnh nhau Bữa tối trôi qua rất náo nhiệt Ngoại trừ Kỳ Tương Hàn Và Tống Nhiễm, cứ yên lặng Thì mọi người đều nói chuyện, bàn luận không ngớt Cả buổi họ mới để ý Đến cô và anh Lệ vân lúc này nhìn Kỳ Tương Hàn nói Tương Hàn Hiện tại hai đứa làm việc cùng một nơi Còn phải chăm sóc cho tiểu nhiễm Biết không Kỳ Tương Hàn không có ý định sẽ nghe Theo lời gia đình mà có gì tiến triển Với Tống Nhiễm Hôm nay nếu biết nơi mà Tô Lệ Vân nói Là đến gặp nhà Tống Nhiễm Anh đã tìm cách từ chối rồi Anh không muốn khiến mọi người Phải kỳ vọng nên Uyển Truyền nói Đều là người trưởng thành rồi Đâu thể như trẻ con mà cần chăm sóc nữa Hơn nữa Tống Quản là Người có năng lực rất lớn Rất biết cách bảo vệ chính mình Không ai làm được gì cô ấy đâu Vẫn còn ghi thù cô trả đủ anh sao Anh vừa nói xong không khí bữa ăn tự dưng gượng gạo Đây rõ ràng là không muốn dính dáng đến cô đây mà Nghe những lời này Tô Lệ Văn Niềm lườm kể Tương Hàn Sau đó giúp anh biên tập lại Mạn phi bà xem Tương Hàn từ nhỏ đã không biết ăn nói Cho nên có chút Nhưng mà nó là đang khen tiểu nhiễm rất độc lập Ní mạn phi thấy vậy liền xoa dịu tình hình Không sao không sao Tiểu Kỳ nói đúng Nhiễm nhiễm từ nhỏ đã biết cách chăm sóc bản thân Lệ Vân bà quên rồi sao Nhiễm nhiễm từng một mình ở Anh hơn 2 năm Đúng đúng đúng Tiểu nhiễm mới về nửa năm nay thôi đúng không Ta nghe nói việc ở phòng thiết kế rất nhiều Vậy mà cháu lại làm tốt như vậy Đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi Cái này là hổ phụ sinh hổ tử rồi Nói rồi bà còn nhìn qua trùng mắt với Kỳ Tương Hàn Tương Hàn Đừng có chỉ biết ăn không như vậy Gắp thức ăn cho Tiểu Nhiễm đi Kỳ Tương Hàn có chút khó chịu Lại nói đều là người lớn Tống Nhiễm thấy anh khó xử Thì tự gắp lấy thức ăn rồi cắt ngang lời của anh Dì ơi con lớn rồi Có thể tự ăn được Ai lại để khách gắp thức ăn cho ạ Không cần để ý đến con đâu Nói rồi cô lại cắm đầu vào bát mà ăn Tô Lệ Vân rất muốn đánh cho Kỳ Tương Hàn một trận Từ nhỏ anh tuy thẳng tính Nhưng là người rất hiểu chuyện Sao hôm nay lại khiến cho bà khó xử Với gia đình Tống Nhiễm như thế này Hai nhà họ còn thân thiết Hành xử như vậy sau này gặp mặt phải làm sao Thấy vậy không ai để ý đến bọn họ nữa Cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như thường lệ Bữa tối kết thúc Bốn người rủ nhau đánh mặt trượt, Nên chỉ còn mỗi Kỳ Tương Hàn và Tống Nhiễm Ngồi ở sofa cùng nhau Cô thấy có chút ngột ngạt Kỳ Tương Hàn không nói chuyện với cô Cô cũng đâu thể bắt chuyện với anh chứ Tổng nhiễm mà kệ đi ra phía ban công đứng hóng mát Không ngờ chưa được bao lâu Anh cũng đi ra ban công đứng cạnh cô Còn cô ý kéo cửa đóng lại Bên trong mọi người thấy cảnh tượng đó Nghĩ là cả hai vì ngại Mà muốn nói chuyện riêng Mạn Phi bà xem Xem ra hai đứa nó cũng không đến nỗi Ní Mạn Phi nhìn ra đó Cũng cười gần gù Chắc là bình thường chỉ toàn nói chuyện công việc Lần này lại nói chuyện riêng như vậy Đương nhiên là phải ngại rồi Từ từ sẽ quen thôi Tô Lệ Vân cười đến ngoác cả miệng <cười> Đúng đúng đúng Tôi thấy chúng nó đứng cạnh nhau thì vô cùng đẹp đôi Tôi ưng quá đi mất Mạn phi tôi không biết đâu Tôi là tôi thích tiểu nhiễm lắm rồi đấy Tương Hàn thấy nó lạnh lùng như vậy thôi Chứ thật ra là rất hiểu chuyện Hôm nay chắc là do bối rối quá cho nên hành xử có chút khác thường Không sao tôi hiểu mà Lão tống nhà tôi ban đầu cũng vậy thôi Đúng không ông xã Tống Kỵ và Kỵ Lâm ngồi bên cạnh Nghe hai bà vợ bàn chuyện chỉ biết im lặng Rồi gật gật đồng tình Vì biết rõ phụ nữ nói chuyện Thì không nên chen vào Chỉ thiệt thân Trong khi bên trong rất háo hức Thì phía ngoài này Kỳ Tương Hàn nhìn sang Tống Nhiễm nói Cuộc gặp hôm nay tôi nghĩ Cô biết người lớn họ có ý gì đúng chứ Tống Nhiễm đương nhiên biết rõ Cho nên gật đầu rơi ừ một tiếng Kỳ Tương Hàn nghe được câu trả lời của Tống Nhiễm thì nói luôn suy nghĩ của anh Vậy tôi cũng nói luôn để tránh gây hiểu lầm Chúng ta là không thể Tôi có người trong lòng rồi Ngoài cô ấy ra thì tôi sẽ không cưới bất kỳ ai cả Vậy cho nên Tống Nhiễm nghe được những lời này thì tim có chút nhói Cô vốn dĩ cũng không có ý gì cả Cũng biết là anh đã có bạn gái rồi Nên hỏi lại Kỳ Tổng Anh có bạn gái rồi Đáng lý nên dắt về ra mắt gia đình Sao lại để mẹ anh nghĩ là anh vẫn còn độc thân Rồi tìm cách mai mối cho anh Bạn gái anh mà biết anh cùng gia đình đi xem mắt như thế này Chắc chắn sẽ rất đau lòng đó Kỳ Tương Hàn nghe vậy nên giải thích Thật ra tôi không biết cuộc gặp ngày hôm nay Nếu biết chắc chắn tôi sẽ không đến Xin lỗi vì khiến mọi chuyện trở nên khó xử Tôi sẽ nói rõ Cho nên phiền cô... Nói với gia đình cô Tống nhiễm vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm Nói để anh yên tâm Yên tâm đi Tôi đã rõ ý của kỳ tổng rồi Tôi sẽ lo liệu phần của gia đình tôi Nhất định sẽ không gây phiền phức cho anh Nói xong cô quay mặt đi Nhìn xa xăm Nhưng bây giờ chỉ có thần linh trên cao Mới biết là cô khó chịu đến nhường nào Kỳ tương hàn cũng không nói gì Anh cũng lặng lặng đứng im cùng cô Bên trong hai bà mẹ nhìn ra ban công Thấy đôi trẻ cùng nhau trò chuyện hòa thuận như vậy Hết sức hài lòng Liên tục đá mắt nhìn nhau vô cùng vui vẻ Một lúc sau Tống Nhiễm và Kỳ Tương Hàn mới bước vào Gia đình anh cũng chuẩn bị ra về Khi này Tô Lệ Vân liền cất giọng Tiểu Nhiễm Ta nghe bạn Phi nói cháu không lái xe đến đây à Vừa hay Tương Hàn tự mình lái xe Để nó đưa cháu về Nghe lời này Tống Nhiễm nhìn sang Kỳ Tương Hàn Cô thấy được ánh mắt của anh Ánh mắt mong cô hợp tác Dì ơi lâu rồi cháu mới về lại nhà Nên tối nay muốn ở lại đây với cha mẹ Ngày mai sẽ tự về Không phiền kỳ tổng nữa vậy Nói xong cô còn cười mất tự nhiên một cái Kỳ tương hàn cảm thấy cô cũng rất đáng tin Nên nhìn cô gật đầu nhẹ một cái Anh muốn cảm ơn cô Nhưng Tống Nhiễm nơ ánh mắt của anh Không cần vui đến như vậy đâu Tống Kỵ và Mạn Phi Cũng nghe ra được ý của Tống Nhiễm Lần trước năn nỉ cỡ nào cũng không chịu ngủ lại Bây giờ lại tự giác như vậy Thấy vậy Lý Mạn Phi nói phụ thêm Đúng vậy Nhiễm nhiễm lâu rồi mới về nhà Lúc chiều con bé con nói muốn ngủ lại đây Tô Lệ Vân thấy vậy cũng không ép nữa Bà cũng chỉ muốn tạo cơ hội cho cả hai mà thôi Vậy được Nhưng tiểu nhiễm Lần sau có dịp Nhất định phải đến nhà bọn ta ăn cơm đó Tống nhiễm cũng nể phép vương dạ lấy lệ Tiễn gia đình ba người bọn họ ra về xong Cô cũng đi về phòng Một lúc sau Tống Nhiễm đang nằm trên giường nghịch điện thoại Thì Lý Mạn Phi bước vào Nhiễm nhiễm, vẫn chưa ngủ sao Tống Nhiễm thấy bà đi vào Thì liền đặt điện thoại xuống Cô nói chưa, vì đã ngủ cả buổi chiều Bây giờ đúng là không thể ngủ được Lý Mạn Phi ngồi xuống giường Sau đó hỏi dò xét cô Sao, có vừa mắt không Tiểu kỳ thế nào À, hai đứa mới quen nhau thôi à Ta phải hỏi con thấy Tiểu Kỷ là người thế nào Tống nhiễm không ngờ mẹ cô sẽ hỏi thẳng cô như vậy Xem ra là rất nôn để gả cô đi rồi Cô không muốn trả lời cho nên đánh trống làm Mẹ Sao hôm nay mẹ không nói trước với con một tiếng Lý Mạn Phi gõ lên chán cô một cái trả lời Nói rồi thì con chịu về hay sao Sao vậy không vừa ý à Đâu phải cô nói vừa ý hay không là xong chuyện Mà cô có ưng người ta thì người ta cũng đã có ý trung nhân Khiến hai nhà phí công vô ích rồi Nhưng cô không thể nói với mẹ cô là anh đã có bạn gái rồi được Như vậy thế nào mẹ cô cũng tức giận rồi kể với Tô Lệ Vân Sau đó thì anh chắc chắn nói cô là kẻ nhiều chuyện Anh chưa muốn đưa bạn gái về nhà là có tính toán hoặc có ý gì đó Cô không được nhiều lời Con không biết Không có cảm giác gì hết Bọn con cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường Tự dưng lại bị bắt gặp mặt như thế này Bây giờ con chỉ cảm thấy rất khó xử thôi Đi làm gặp lại rất gượng đó Mẹ hỏi là con cảm thấy như thế nào Còn cảm giác gì đó Thì phải từ từ mới có được Hai đứa tiếp xúc thân mật chưa nhiều Đương nhiên là không thể thấy gì rồi Mà đồng nghiệp thì càng tốt chứ sao Làm cùng một lĩnh vực Sẽ dễ thấu hiểu Thời gian gặp mặt cũng sẽ nhiều hơn Dễ bồi dưỡng tình cảm Con xem bao nhiêu công ty như vậy Thế mà con lại chọn chúng công ty của Tiểu Kỳ Nói không có duyên thì là gì đây Tống nhiễm cảm thấy rất đau đầu Cô vốn đã muốn quên đi Kỳ Tương Hàn rồi Muốn quên mọi thứ ở Bắc Hải Đảo Không ngờ bây giờ anh lại là người xem mắt cùng cô Hơn nữa còn là con trai bạn thân của mẹ Họ còn làm cùng một nơi Vốn dĩ làm cùng một nơi đã rất khó cho cô rồi Bây giờ lại còn phiền thật Không biết đâu Nhưng mà con với anh ta là không có khả năng đâu Mẹ đừng nghĩ nữa Nếu bạn phi nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng Nhiễm nhiễm Có phải con đã có bạn trai rồi không Thành thật khai báo Sao lại nói là không có khả năng Cô thực sự rất sợ mẹ cô Phải hỏi cho ra lẽ mới chịu được Không phải Nhưng con đã có người mình thích rồi Tống nhiễm nghĩ rằng nói như vậy là yên ổn rồi Nhưng mẹ cô nghe xong thì còn tra khảo cô dữ dội hơn Là ai Người ở đâu Có phải cũng ở Diêm Thành không Cũng là người ở Diêm Thành Nhưng gặp khi con học ở Anh Lý Mạn Phi thấy rất hứng thú Nên hỏi tiếp Thật sao? Vậy hai đứa còn liên lạc chứ? Tống Nhiễm lắc đầu Không, con về đây thì không liên lạc nữa Anh ta mất tích rồi Tại sao? Vẫn có thể dùng WeChat mà Sao lại cắt liên lạc? Hay là cậu ta có bạn gái rồi? Tống Nhiễm không trả lời Đúng là có bạn gái rồi Anh ta... Mẹ con thực sự chỉ muốn như hiện tại thôi Con cảm thấy rất tốt Mẹ đừng lo lắng làm gì Phụ nữ đâu nhất thiết phải cần đàn ông còn nhiều việc lắm Không có thời gian để yêu đương đâu lý mạn phi không hài lòng Bà đánh lên bàn tay của tống nhiễm nhẹ một cái Rồi lý giải Nhiễm nhiễm không được nói như vậy Muốn hay không con cũng phải kết hôn Nhưng phải tìm một người đáng tin để chăm sóc cho con Nhiễm nhiễm Hay là thử tìm hiểu tiểu kỷ xem Nó thực sự không tệ đâu Lệ vẫn nói vì bận công việc mà mãi không có bạn gái Hôm nay chịu đi đến đây như thế này Chắc là cũng có ý muốn lập gia đình rồi Hai đứa còn làm cùng một nơi So với cậu gì đó ở Anh Quốc Thì Tiểu Kỳ tốt biết bao Thì rằng người lớn họ nghĩ như vậy sao Nếu mà mẹ cô nghe được những gì anh nói với cô Thì có còn khen là không tệ nữa không Mẹ ơi Cuộc sống này chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được đâu Chắc gì Tiểu Kỳ không tệ Mà mẹ nói lại ưng con gái của mẹ Cho nên mẹ cứ để tự nhiên đi Đừng gát ghép bọn con nữa Không thể nào Lúc nãy Lệ Vân gọi điện thoại Nói là tiểu kỳ luôn miệng khen con Nói con rất xinh đẹp Thông minh lại hiểu chuyện Không ưng mà lại khen như vậy sao Người ta là khen xã giao đó mẹ ơi Không thể nào từ miệng kỳ tương hàn lại phát ra những lời đó được Lại là mẹ cô hoặc là tô Lệ Vân bịa ra mà thôi Còn nữa hiểu chuyện Nếu thực sự là anh nói Thì có lẽ vì cô đồng ý sẽ nói rõ với gia đình Cho nên mới nói như vậy thôi Được rồi Dù gì hai đứa cũng gặp rồi Nếu người ta chủ động thì con đừng có mà trốn tránh đó Lệ Vân cũng nói rồi Tiểu Kỳ có chút lạnh lùng Nhưng rất chu đáo Còn Tống Nhiễm không muốn nghe nữa Cô ngồi dậy rồi ôm lấy mẹ một cái Rồi kéo bà đi Mẹ ơi con biết rồi Anh ta mà chủ động Con nhất định sẽ cho anh ta cơ hội Con còn hứa đó Còn nếu như anh ta bắt động Thì mẹ không được nhắc đến nữa Được không Ní Mạn Phi nghe cô hứa như vậy thì rất vui Nên miệng nói được được rồi đi về phòng Trong phòng Tống Nhiễm thấy nhẹ cả người Kỳ Tương Hàn cũng nói rồi Anh sẽ không tìm đến cô Vậy là bọn họ coi như giải quyết xong Cô cố gắng quay về giường ngủ Nhưng vẫn không được Lại nhớ đến Bắc Hải Đảo Con người thật lạ Có những chuyện mới hôm qua thôi Hôm nay đã không nhớ nữa rồi Vậy mà một năm rồi Cô vẫn nhớ đến nơi đó sao Tống nhiễm nhìn dây buộc tóc trên tay Là sợi lần đầu Kỳ Tương Hàn buộc lên cho cô Căn nhà cô ở đó Đã bị bão tàn phá sạch sẽ Chẳng còn sót lại gì cả Đến món quà anh tặng cũng không còn Đến hiện tại chỉ còn mỗi Một chiếc này thôi Cô tháo nó ra không muốn đeo nữa Lâu như vậy người cũng tìm được rồi Chỉ là vật thì không cần giữ làm gì nữa Chẳng còn ý nghĩa gì cả Từ sau ngày gặp mặt với gia đình Kỳ Tương Hàn đến hiện tại đã cả tuần trôi qua rồi Công việc ở đây không có gì khó khăn với tống nhiễm cả Cô vẫn rất thư giãn Nhưng Kỳ Tương Hàn thì lại khác Anh đương nhiên là bận rộn hơn cô gấp nhiều lần Cô thấy anh phải đi gặp rất nhiều đối tác Hôm nay cũng như vậy Đầu giờ tan làm tống nhiễm đã thấy Kỳ Tương Hàn rời đi cùng với trợ lý Cô có nghe Chu Mẫn Đình nói qua Kỳ Tương Hàn muốn rút hoàn toàn Mộ ảnh thị về Diêm Thành Anh ta nỗ lực như vậy Chắc là như mẹ cô nói Muốn về nước để ổn định Sau đó là cùng người trong lòng kết hôn Tự dưng cô lại tò mò Không biết cô bạn gái của anh như thế nào Không biết thế nào nhưng chắc cũng xinh đẹp Hay là có khi nào đó là một cô gái ngoại quốc không Anh ở Mỹ lâu như vậy Cũng có thể lắm Mẹ cô nói nhà của Tô Lệ Vân Là dòng dõi thư hương Coi trọng gia giáo và nói giống như vậy nếu Nên nếu như anh kết hôn Với một cô gái tây mắt xanh Tóc vàng hoe Thì chắc chắn là không chấp nhận được rồi Chính vì vậy mà kỳ tương hàn mới giấu giếm Chưa dám công khai Hôm nay cũng là sinh nhật của Tề Giai Kỳ Họ đã hẹn cùng nhau ăn tối Ăn gần xong thì Tống Nhiễm lại nghe Tề Giai Kỳ gọi Tống Nhiễm Cậu nhìn kia Là Kỳ Tổng Anh ta đi cùng với bạn gái sao tống nhiễm nhìn theo ánh mắt của Tề Giai Kỳ Cô thấy Kỳ Tương Hàn Đang đi đến bàn ăn Cùng một cô gái lạ mặt Cô bất giác nắm chặt gấu váy Ánh mắt cục xuống Tự dưng lại đưa tay cầm đũa lên gắp lấy thức ăn Không biểu cảm Tề Giai Kỳ không chú ý Cô rất hứng thú với phát hiện của bản thân Nên tiếp tục nhiều chuyện với tống nhiễm Không tin được Kỳ Tổng Lại là người lãng mạn như vậy đó Hẹn hò ở một nhà hàng pháp sang trọng như thế này, còn chọn vị trí đẹp như vậy. Hôm nay tôi đã định đặt bàn ở đó, không ngờ người đặt trước là anh ta. Tống Nhiễm dù khó chịu nhưng vẫn tiếp lại lời nói của bạn. Sao lại không thể, yêu đương chẳng phải đều như vậy sao? Tề Gia Kỳ lắc đầu, vẻ mặt thể hiện sự chê bai. Cậu không biết đó thôi, Mẫn Đình nói kỳ tổng, anh ta là đầu gỗ, chuyện khác thì không nói. Nhưng còn về mặt này thì khó nói lắm Vì không thấy anh ta yêu đương với ai Chắc đây là lần đầu hẹn hò rồi Cậu nhìn đi Đi hẹn hò mà vẫn không quên Mang bộ mặt đóng băng đó theo Còn không thèm kéo ghế cho bạn gái Cô gái đó Chắc cũng là vì nhìn chúng khuôn mặt Của kỳ tương hàn mà thôi tôi đoán chắc là cũng phải nhẫn nhịn nhiều lắm Tống nhiễm nhìn qua bọn họ Vị trí bọn họ cách cô không xa Nhưng hơi khuất Lúc này họ đang gọi món Ở vị trí của Tống Nhiễm chỉ thấy được Khuôn mặt của cô gái kia Bao nhiêu suy nghĩ trước đây của cô Đều bị dập tắt Kỳ Tương Hàn đang yêu đương với một cô gái Trông rất hiền thục Phong cách ăn mặc cũng rất tao nhã Không phải kiểu phô trương Rất có phong thái của thiên kim tiểu thư gia giáo Là kiểu mà Tô Lệ Vân Rất thích mà Có bạn gái như vậy mà vẫn không giới thiệu Với gia đình sao Tống Nhiễm nhìn họ cả buổi mới trả lời hời hợt Tề gia kỳ hai chữ Vậy sao tề Gia Kỳ gật gù Sau đó nói gì đó nhưng Tống Nhiễm không để ý nổi nữa Cô lâu lâu cứ liếc mắt nhìn về phía bọn họ Đến khi rời đi Cô còn quyến luyến đưa mắt về vị trí Của cô gái đó một cái Thì ra Kỳ Tương Hàn Thích kiểu phụ nữ như vậy Cô nhớ lại bản thân khi đó Quê mùa, làn da lại dám nắng Vì gió biển, ăn mặc cũng không đẹp Vì toàn là quần áo kiểu Của những bà thím Để tiện đi lại ra cả Người như kỳ tương hàn Đương nhiên là sẽ không thích cô được rồi nhan sắc quan trọng thật Tuy là khi đó cô trông cũng không phải là Rất xấu xí Chỉ là rất mộc mạc đơn giản So với hiện tại đúng là quá khác biệt Vậy mà khi đó Cô lại thích một kỳ tương hàn bình thường như vậy khoảng thời gian ở làng trài Anh cũng chỉ mặc những bộ đồ đơn giản Nhưng trong mắt cô Anh mặc rất đẹp Có thể vì khuôn mặt anh rất đẹp Thân hình cũng đẹp Cho nên mặc gì cũng dễ nhìn Trong lúc cô còn bận suy nghĩ Thì tề Giai Kỳ cầm lấy cổ tay cô Khó hiểu hỏi Tiểu nhiễm, cậu vẫn dùng sợi dây buộc tóc này sao tôi thấy cậu đeo nó lâu lắm rồi Mà chẳng phải cậu chỉ luôn dùng Bút chì búi tóc sao Sao vậy, phong cách mới Dùng dây chun làm trang sức sao Tống nhiễm vốn đã vứt nó vào thùng rác Hôm ở nhà mẹ cô rồi Nhưng đến khi lên giường đắp chăn đi ngủ Cô lại không nỡ, đắn đo cả buổi Cuối cùng cũng phải nhặt lên tiếp tục đeo vào cổ tay Không thể vì người yêu cũ khiến ta tổn thương Mà lại phủ nhận rằng bản thân từng có người yêu được Dù gì họ cũng đi qua đời ta Giúp ta trưởng thành Kỳ Thương Hàn cũng vậy Anh chính là đã từng xuất hiện bên cạnh cô Chính là đã cho cô những ký ức hỗn hợp Tươi đẹp có, đau buồn có Nhưng cô không vì như vậy mà chút giận lên nó được Có thất vọng hay không Thì cô hiện tại chính là vẫn thích sợi dây chun này vẫn thích đeo nó muốn được nhìn nó đơn giản như vậy thôi, ừ. thấy quen rồi nhưng không muốn bỏ. Tề Gia Kỳ bĩu môi sau đó ồ một tiếng cũng không hỏi nữa. Sau bữa ăn Tề Gia Kỳ có hẹn với Chu Mẫn Đình nên bọn họ tách nhau ra. Tống Nhiễm tự lái xe về nhà. Đến hầm độ xe cô thở dài lấy một hơi vẫn chưa có ý định ra khỏi xe đôi mắt cứ nhìn lấy sợi dây chun. Còn trong đầu thì cứ hiện lên hình ảnh Kỳ Tương Hàn và cô gái lúc nãy Trong lúc cô định mở cửa xe rời khỏi Thì nhận được cuộc gọi của trợ lý Dự án xảy ra chút vấn đề Không do dự Tống nhiễm liền chạy đến công ty Vừa đến tiểu ngao đã ở Đúng ở phía ngoài chờ tống nhiễm Thấy cô đến tiểu ngao hỏi Tổng quản Có cần gọi cho kỳ tổng không Phía đối tác tự dưng lại muốn hủy hợp đồng Tống nhiễm không muốn phiền đến Kỳ Tương Hàn Anh đang đi hẹn hò Chút chuyện này cô xử lý được Khi nào không ổn hãy gọi cho anh cũng không muộn Tại sao lại muốn hủy Là khách hàng nào Tiểu Ngao đưa cho cô hồ sơ rồi trình bày lại Là ông Ngô Nhưng người hủy không phải ông ấy mà là vợ ông ta Bà ta gọi đến nói Công ty chúng ta là lừa đảo Dù dỗ chồng bà ấy ký hợp đồng Bản thiết kế đó vốn dĩ ông ấy không thích Nhưng vì Tổng hiểm thấy Tiểu Ngao tự dưng ngập ngừng Thì bảo cô ấy nói tiếp Nhưng vì Vì bị chị dùng nhan sắc quyến rũ cho nên ông ấy Mới bỏ ra số tiền lớn như vậy Nói là nhà đó là chị muốn Ông Ngô tặng cho chị Hiện tại bà ta cũng đến đây rồi Lúc nãy bảo vệ đã chặn lại Nói là đã hết giờ làm việc hẹn gặp ngày mai Nhưng mà bà ấy cứ một mực muốn họ gọi cho chị Nhưng họ không gọi được Nên gọi cho em Tổng quản hay là chúng ta gọi kỳ tổng đến đi Bà ấy còn mang theo Bảo vệ nhìn rất đáng sợ Tống nhiễm cạn lời rồi Sao lại có người vô lý đến mức này Ông Ngô có đến không Tiểu Ngao lắc đầu bảo không Tên đàn ông hèn Tống nhiễm nhớ ông ta Là ông ta đích thân đến tìm cô Bảo bà xã rất thích thiết kế của cô Cho nên muốn xây một căn biệt thự Ở ngoại thành cho bà Sau này tiện đến nghỉ mát Khi đó cô còn cảm thán Ông ta đúng là rất yêu vợ của mình Bây giờ gặp chuyện lại trốn mất rồi Sợ vợ đến hèn nhát như vậy sao Còn đổ lỗi cho cô Suốt cuộc là xây cho ai Mà vợ đùng đùng nổi cơn ghen Tìm cô tính sổ như vậy Tống nhiễm đầy cửa bước vào Trước khi gặp người phụ nữ đó Cô còn lấy bút trì búi tóc lên dáng vẻ chính là muốn dẹp loạn Nhưng mà vừa vào đến Người phụ nữ đó đã hừng hực Sát khí đứng lên Đi đến tát vào mặt rồi lớn tiếng Với tống nhiễm Khiến cô không kịp trở tay Con hồ ly này Dám quyến rũ chồng bà Còn dám động tay động chân với cô sao Tống nhiễm vốn muốn dùng lời lẽ lịch sự Mà nói chuyện với bà ta Không ngờ lại bị ăn tát như vậy Hơn nữa cú tát của bà ta còn rất mạnh Da của tống nhiễm thiên sinh là rất trắng Cú tát đó khiến da cô đỏ hẳn lên, Còn vô cùng đau rát. Từ nhỏ đến lớn Cha mẹ cô còn chưa đánh cô lấy một cái nào Sao bà ta dám đánh cô Bình thường cô sẽ rất bình tĩnh nhưng mà nhục mạ cô đến mức như vậy rồi cô không nhịn nữa có ra tòa cô cũng phải đánh lại vừa nhận cú tát trời giáng xong tống nhiễm đã lập tức giơ tay lên rút lấy cây bút trì trên tóc tiến về phía người phụ nữ đó cô túm lấy áo bà ta định ham dọa nhưng ngay lúc đó một cánh tay đã nắm chặt lấy tay cô ngăn lại tống nhiễm rất tức giận cô nổi nóng quay lại nhìn người đang cản cô là kỷ tương hàn vừa rồi bảo vệ sợ tình hình tệ hơn Nên đã gọi trực tiếp cho Kỳ Tương Hàn Anh nhận được cuộc gọi cũng nhanh chóng lái xe đến công ty Không ngờ khi vừa bước vào sảnh Anh lại thấy cảnh tượng là Tống Nhiễm định đánh khách hàng Người phụ nữ đó thấy Kỳ Tương Hàn giúp bà ta thoát được móng vuốt của Tống Nhiễm Thì bắt đầu lên tiếng ăn vạ Nhìn đi nhìn đi Công ty này không những lừa đảo Mà còn dám hành hung khách hàng sao Ôi trời ơi chuyện gì thế này Tống Nhiễm hậm hực rút tay khỏi tay Kỳ Tương Hàn Sau đó quay lại phía bà ta lên tiếng Bà Ngu Xin bà nói chuyện cẩn trọng Tôi có thể kiện bà tuội vừa hành hung vừa phỉ báng Kỳ Tương Hàn nghe cô nói như vậy Mới để ý đến khuôn mặt cô Những dấu tay vẫn còn hẳn rõ trên đó Anh hỏi Tống Nhiễm Rốt cuộc có chuyện gì Nhưng cô còn chưa nói bà ta đã nhào đến Cậu là cấp trên của cô ta đúng không Anh gật đầu nói phải Nghe vậy bà Giang liền mắng Xối xa vào mặt anh thái độ không khác gì So với lúc gặp Tống Nhiễm cả Tống Nhiễm nghe lại một lần nữa Thì không chịu được Cô bây giờ chỉ muốn ba mặt một lời Với kẻ đã ký hợp đồng với cô Tên họ ngô chết tiệt kia Trong lúc Kỳ Tương Hàn đứng Còn bận nghe người phụ nữ đó lớn tiếng Thì cô đã lấy điện thoại gọi cho chồng bà ta Muốn hỏi cho ra lẽ Nhưng đối phương không bắt máy Cô còn đang liên tục gọi thì người phụ nữ đó chạy đến phía sau cô giật lấy điện thoại, nhìn vào đó rồi lại lên giọng. Nhìn đi, tôi nói có sai không? Còn âm thầm gọi cho chồng tôi nữa sao? Cô nghĩ ông ấy sẽ đến đây binh vực cô đúng không? Còn hồ ly tinh, đến nước này rồi, còn dám chối cãi nữa hả? Kỳ tường hàn nhìn cô to vẻ không hài lòng, nhưng anh cũng rất bực với khách hàng như thế này. Anh không quen xuống nước nhỏ nhẹ với loại người không hiểu chuyện. cũng may là Chu Bấn Đình cũng đi theo, anh ta vừa đến đã có thể xoa dịu được người phụ nữ đó rồi. Ngô phu nhân, xin lỗi xin lỗi, phiền bà phải đích thân đến đây, thế này đi. Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, cũng đã khuya, hay là bà về trước đi. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, nếu thực sự đúng là như vậy thì nhất định chúng tôi sẽ bồi thường, xin lỗi và xử lý nghiêm các nhân viên được không? Nghe đến đây bà ta mới chịu xuống nước, nhưng lại nhìn sang Tống Nhiễm nói, được. nhưng bây giờ tôi muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi dám túm lấy cổ áo của tôi còn định dùng thứ bút bẩn thỉu đó đâm vào người tôi đó nếu như các người không xuất hiện thì có lẽ bây giờ tôi đã đi gặp tổ tiên rồi quỳ bẩn thỉu loại phụ nữ gì thế này tống nhiễm nghiến rong định nhào đến thì kỳ tương hàn đã kéo cô lại tống nhiễm mất đà cho nên ngả ra sau khiến lưng cô dính sát vào ngực anh trong lúc cự ly hai người gần nhau anh ngửi thấy mùi hương từ tóc của cô có chút quen thuộc. anh vô thức trong mày lại, nhưng còn chưa kịp làm gì tống nhiễm đã cất giọng bảo tôi quỳ ra. bà cô định nói nữa thì kỳ tương hàn đã lấy tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô về phía căn phòng gần đó, bỏ lại chu mẫn đình xử lý. kỳ tương hàn kéo cô vào trong đóng cửa lại nghiêm nghị hỏi cô nói đi chuyện là như thế nào. tống nhiễm hít lấy một hơi để bình tĩnh lại sau đó kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng nghe xong kỳ tương hàn lại hỏi cô. Cô có ghi âm lại lúc gặp khách hàng không Vì đặc thù công việc Khi gặp đối tác họ thường ghi âm lại Để nhớ chính xác yêu cầu của khách hàng Cũng là cách để khi khách hàng phàn nàn Họ có bằng chứng để đối chất Nhưng mà đối tác này thì khác Ông ta không yêu cầu gì cả Mà nói chỉ cần Tống Nhiễm thiết kế là được Như thế nào cũng được Nói xong còn rút khoát kỳ luôn hợp đồng Cho nên khi đó Tống Nhiễm còn chưa kịp lấy máy ghi âm ra Là đã thỏa thuận xong hết rồi Cô còn không tin là khách hàng lại dễ tính đến như vậy Tuy nhiên những lần làm việc tiếp theo cô đều có ghi âm tống nhiễm mở tệp ghi âm đưa cho Kỳ Tương Hàn Anh nhìn lướt qua một lúc là biết cô đã bỏ lỡ rồi Nên lúc đưa điện thoại lại cho cô thì hỏi luôn Ngày đầu tiên đâu Lúc ký hợp đồng tại sao không ghi âm lại tống nhiễm cũng thành thật kể lại Nhưng mà Kỳ Tương Hàn lại nhìn cô có chút xò xét Nếu anh không rõ lắm về gia đình Tống Nhiễm Chắc chắn anh sẽ có chút nghi ngờ Nhưng so với điều kiện của cô Không nhất thiết phải làm người thứ ba Chỉ để có được hợp đồng và một căn biệt thự như vậy Tống Thị quy mô rất lớn Danh tiếng cũng không nhỏ Cô lại là thiên kim duy nhất của nhỏ Tống Chắc chắn không thể nào lại cặp kè Với một người đã có gia đình Hơn hết còn tuổi còn lớn hơn cha cô như vậy Có điều Tống Nhiễm thấy anh nhìn cô như vậy Thì bản thân không chịu được Cô biết hiện tại anh không biết cô là lục âm Chưa hiểu rõ về cô Hiện tại trong mắt anh cô vẫn là một người xa lạ Nhưng cứ nghĩ đến việc Kỳ Tương Hàn đang nghi ngờ cô là loại người như vậy Cô không chịu được Kỳ Tổng, anh không tin tôi sao? Kỳ Tương Hàn tin cô Nhưng với thân phận của một lãnh đạo Khiến anh không được vội vàng kết luận Nên anh chỉ đành nói Tôi không thể vì cô là nhân viên của công ty Mà thiên vị được Tin hay không, đợi sau khi làm rõ sẽ biết Chuyện này cứ để cho công ty giải quyết Bây giờ thì cô về đi Ngày mai Tổng nhiễm nhìn về mặt không một chút tin tưởng nào của anh Khiến cô ấm ức đến muốn bật khóc Nhưng cô kiềm lại Tức giận nói Kỳ Tương Hàn Ai cũng có thể nghi ngờ tôi Nhưng anh thì không Kỳ Tương Hàn khó hiểu nhìn cô Tổng nhiễm nhất thời không kiềm chế được cảm xúc Cho nên nói ra lời trong lòng Nhưng khi nói xong cô biết bản thân Nỡ lời rồi cho nên nói thêm Đây là cách mà người làm chủ như anh bảo vệ nhân viên của mình sao Nhân viên bị đánh anh chỉ biết đúng nhìn Nhân viên bị sỉ nhục Anh lại không binh vực lấy một lời Bây giờ đến lời nói anh cũng không tin Kỳ Tương Hàn Anh thực sự khiến tôi thất vọng Nói rồi cô tức giận đẩy cửa bước đi Sau đó thì lái xe thẳng về nhà Cô đi rồi Kỳ Tương Hàn vẫn còn nhìn theo ra cửa Nhớ đến dáng vẻ búi tóc bằng bút chì của cô Sao lại giống lục âm đến như vậy Lúc nhìn cô bị tát Anh không hiểu sao lại cảm thấy sót có lẽ vì khuôn mặt đó quá giống Lục Âm, khiến anh cứ nghĩ đến việc nếu như Lục Âm bị ức hiếp, anh nhất định sẽ không chịu được mà đứng yên. Chỉ là lúc đó, anh vẫn còn bình tĩnh mà ngăn Tống Nhiễm lại, bằng không cô đã ăn miếng trả miếng với người phụ nữ kia, khiến mọi chuyện đã phức tạp hơn rồi. Hôm sau vừa đến công ty, Tống Nhiễm đã gặp Kỳ Thương Hàn trong thang máy. Cô giả mù không thấy anh. Hôm qua cô tức đến mức về nhà rồi mà vẫn không thể ngủ được. Tự nói nhất định phải đòi lại danh dự cho bản thân Đến khi ra khỏi thang máy Kỳ Tương Hàn mới gọi cô lại Tổng quả Tổng nhiễm dừng bước lại nhìn anh Đến văn phòng gặp tôi Cô hít lấy một hơi dài sau đó nói Kỳ Tổng Nếu vì chuyện hôm qua thì anh yên tâm Tôi sẽ tự mình làm rõ Nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty Nói rồi cô không cho anh cơ hội trả lời Mà đi thẳng về phòng làm việc Tính cách của cô quả thực khiến cho anh rất khó chịu nhưng nghịch lý là anh lại không thể nổi giận với cô được tống nhiễm ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu thì cô đã nhận được tin nhắn của ngô bình hôm qua cô gọi cho ông ta nhiều như vậy còn nhắn tin nói muốn hẹn gặp ông ta đến công ty để nói chuyện ông ta chịu trả lời rồi nhưng lại muốn gặp cô ở nơi khác cô có chút nghi ngờ sợ rằng vợ ông ta lại giờ trò nên cô nhắn rõ là bảo ngô bình đi cùng bà ta đến gặp cô ngô bình đồng ý ông ta đưa địa chỉ còn nói là bọn họ không muốn người khác biết chuyện chỉ muốn gặp riêng cô tống nhiễm cân nhắc nhưng khi nhìn địa chỉ gửi đến đó là một nhà hàng khá lớn ở diêm thành cô từng đến đó rất đông khách khách hàng của họ cũng toàn là giới thượng lưu một nơi như vậy dù họ có vô lý đến đâu cũng sẽ không dám làm càn với cô chiều đó tống nhiễm theo địa chỉ được gửi đi mà đến điểm hẹn gặp vợ chồng ngô bình cô cũng dặn dò tiểu ngang một chút rồi mới rời đi đến nhà hàng Cô được đưa đến một phòng ăn VIP chuyên dành cho gia đình rất rộng. Tống Nhiễm là có chuẩn bị mà đến, cô mang theo bút ghi âm, còn mở sẵn rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhưng vào trong rồi cô chỉ thấy có mỗi Ngô Bình. Vô Tổng. Nghe cô gọi, ông ta lập tức xoay người lại đi đến kéo ghế ngồi xuống để cô ngồi. Đến rồi sao, khát rồi đúng không? Uống nước đi. Tôi đã gọi món rồi. Tống Nhiễm đến đây không phải là để nghe những lời dư thừa này. Ngô Tổng Hôm nay tôi hẹn ngài đến đây để nói chuyện rõ về chuyện hợp đồng Nhưng tại sao tôi lại không thấy Ngô Phu Nhân Bà ấy không đến sao Không ngờ ông ta lại thẳng thắn thừa nhận Bà ấy sao Không đến Tống nhiễm trao mày nhìn ông ta Cô cảm thấy có gì đó không đúng Nên hỏi lại Ngô Tổng Chẳng phải đã nói rõ là hôm nay sẽ ba mặt một lời để giải quyết hiểu lầm hay sao Ngô Phu Nhân đã hiểu lầm tôi cố ý dụ dỗ ông để ông ký bản hợp đồng đó. Ngô Tổng, lúc ký hợp đồng chẳng phải là ngài nói muốn xây căn nhà cho Ngô Phu Nhân hay sao? Sao bà ấy lại tìm đến tôi để gây sự như vậy? Ngô Bình không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm lấy tống nhiễm. Ông ta còn hút thuốc, khói bay khắp nơi khiến cô rất khó chịu. Cô còn định nói nữa thì ông ta đã chặn trước cô. Thật ra vợ tôi, bà ta nói cũng không sai. Tôi chính là vì cô mới ký hợp đồng. Tiểu nhiễm. Tiểu nhiễm Ai cho phép ông ta gọi cô như vậy chứ Tống nhiễm vừa nghe đã cảm thấy da gà nổi hết cả lên rồi Cô quên rồi sao Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi Tống nhiễm nhăn mặt Cô không nhớ Cô không có lý do gì để nhớ ông ta cả Lần trước cô đến nhà hàng này cùng với đối tác Chúng ta đã vô tình gặp nhau Khi đó cô đã nhặt khăn tay trả lại cho tôi Cô nhớ ra rồi Không phải đi cùng đối tác Mà là đi cùng với cha mẹ cô Cách đây cũng không lâu Lúc Tống Nhiễm đi vệ sinh ra Thì nhặt được chiếc khăn tay Cô định đưa cho nhân viên phục vụ Thì Ngô Bình đi đến nói là của ông ta Nghe vậy Tống Nhiễm trả lại rồi quay đi Nụ cười của cô khi đó Đã hút hết tâm trí của tôi Từ đó không ngày nào Mà tôi không nghĩ đến cô cả Có bệnh sao Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò yêu em từ cái nhìn đầu tiên Hơn nữa xét về độ tuổi Cô có thể gọi ông luôn một tiếng cha Hoặc là ông nội cũng được Cha cô còn không già như ông ta Sau này tôi mới biết cô làm việc Ở mộ ảnh thị Cho nên tìm cách gặp Mà cách duy nhất chính là ký hợp đồng mà thôi Gặp nhau nhiều lần rồi Tôi biết bản thân mình không thể thiếu cô được Tiểu nhiễm Đêm nào tôi cũng nhớ đến khuôn mặt cô Tống nhiễm càng ngày càng sợ Sao lại biến thái đến như vậy Ngô Tổng Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi Ngài là người đã có gia đình Xin ngài cẩn trọng lời nói Nếu như phu nhân nghe được chắc chắn sẽ không hay đâu Tôi cũng không có ý gì với ngài cả Xin ngài lập tức giải thích rõ mọi chuyện Trả lại sự trong sạch cho tôi Ông ta chẳng những không nghe Mà còn đứng lên đi về phía của Tống Nhiễm Nắm lấy tay cô Tống Nhiễm ghê tởm rụt tay lại Sau đó đứng lên giận dữ nói Ngô Tổng nếu như ông còn hành động lũ mãng Tôi sẽ báo cảnh sát Tống Nhiễm cảm thấy sợ Ở riêng với một lão già không đứng đắn như vậy Thể nào cũng không ổn Cô muốn rời đi Nhưng nếu như ngài đã không muốn làm rõ Thì thôi vậy Nói xong cô bước đến định mở cửa ra Nhưng cửa đã bị khóa Không mở ra được Lúc này Tống Nhiễm mới bắt đầu hoảng sợ Nhưng vẫn bình tĩnh nói Ngô Tổng Ông đây là đang giam giữ người trái phép Phiền ngài mau mở cửa Ngô Bình đã tính hết cả rồi Ngay từ đầu ông không có ý định nói rõ mọi chuyện Đây là cơ hội tốt để ông có được Tống Nhiễm Tiểu Nhiễm nếu cô đồng ý tôi sẽ lập tức ly hôn sau đó sẽ dinh chính ngôn thuận cưới cô chắc chắn sau này cô không cần phải cực khổ ra ngoài kiếm tiền như thế này nữa nhất định tôi sẽ cho cô một đời giàu sang phú quý tôi sẽ yêu thương cô sẽ không để cho cô chịu thiệt chỉ cần làm phụ nữ của tôi thôi đồ thần kinh có bệnh thật rồi tống nhiễm lúc này không nghe nữa cô ra sức đập cửa có ai không mở cửa ra mong mở cửa ra tống nhiễm hét rất lớn nhưng vô ích Khu này đã bị ông ta bao hết rồi Bên ngoài còn có người đứng canh Nên không ai có thể đến gần được cả Tống nhiễm chỉ biết kêu cứu vô ích Lúc cô còn đang không để ý Ông ta đã nhào đến ôm lấy cô Vừa ôm vừa ngửi tóc của cô Trên người ông ta toàn là mùi thuốc lá Tống nhiễm kinh tởm ông ta Cô ra sức vùng vẫy Chỉ là cô không ngờ một lão già như ông ta Lại khỏe như vậy Cô vùng vẫy như thế nào cũng vô ích cả người đều bị ông ta ôm cứng ngắt. đây là phòng ăn gia đình, kế bên còn có một chiếc ghế sofa dài. Ngô Bình trực tiếp kéo Tống nhiễm qua đó đè lên người cô. Tống nhiễm ra sức hét lên: có ai không cứu mạng, cứu với, có ai không? Ngô Bình ông là đang cưỡng bức, tôi sẽ kiện ông. lúc đó sẽ phải ngồi tù, thêm tội giam giữ người, vu khống, lừa đảo. ông muốn chết ở trong tù sao? mau thả tôi ra, lão già chó má. Ông ta bật cười còn tỏ ra thích thú Mà nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung Mềm mịn trắng nõn như tuyết của cô Còn đưa tay vuốt lấy má của cô Miệng thốt ra những lời kinh tởm Đáng yêu thật Kêu đi Nhưng mà có kêu lớn đến bao nhiêu thì cũng vô ích Tiểu nhiễm Không ai làm gì được tôi đâu Hơn nữa là cô tự mình đến đây Bước ra khỏi đây rồi Cô nói tôi cự bức cô Ai tin đây Nếu như cô làm lớn chuyện người ta sẽ nghĩ là cô quyến rũ tôi Muốn một bước lên mây không thành cho nên mới tức giận Cho nên biết điều thì ngoan ngoãn Mà thỏa mãn tôi Tôi nhất định sẽ thực hiện những gì đã hứa Không để cô chịu thiệt Tống nhiễm vẫn ra sức chống cự Cô sợ đến mức bật khóc Cảm giác vô vọng Lúc này cô lại nghĩ đến Kỳ Tương Hàn Chưa bao giờ cô mong anh xuất hiện ở đây như bây giờ Ngô Bình Ông biết tôi là ai không Tống kỵ là cha tôi Ông dám đụng đến tôi Cha tôi sẽ không để ông Yên Ngô Bình đương nhiên đã nghe đến Tống kỵ Nhưng một xa thế như Tống Thị Là để con gái ra ngoài năn lộn kiếm tiền như thế này sao Cô nghĩ chỉ với những lời này Mà có thể lừa được ông Tống Kỵ sao Vậy cô có biết tôi là ai không Tôi là ông nội của Ngô Thái Bá đó Ngô Thái Bá là một vị vua Nước Ngô thời Tam Quốc Ý của Ngô Bình chính là không tin Tống Nhiễm Là con gái của Tống Kỵ Tiểu Nhiễm đừng chống cự nữa Tôi sẽ không làm cô đau đâu Nhưng Tống Nhiễm vẫn cố gắng hét lên cầu cứu Cứu mạng. Có ai không? Cứu mạng đi Giết người rồi Tống nhiễm hiện tại rất tuyệt vọng rồi Cô không mong chờ gì được nữa Cô định dùng chân đá ông ta thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa Kỳ Tương Hàn lúc này cùng quản lý nhà hàng bước vào Nhìn khung cảnh trước mắt Anh đi đến thẳng chân đạp ngô bình té năng ra đất Ông ta bị đánh bất ngờ cho nên chóng váng Nhưng miệng vẫn không khép lại Mày là thằng nào? Nói xong còn đứng lên xông tới trả đũa Nhưng sức già như ông ta đương nhiên không phải là đối thủ của Kỳ Tương Hàn Anh không cần trả lời mà tiếp tục vung tay đấm vào mặt ông ta cú nữa Khiến ông ta vừa đứng lên chưa được bao lâu Thì lại phải té sấp mặt xuống đất một lần nữa Hơn nữa còn đau đớn hơn khi nãy rất nhiều Miệng cũng chảy cả máu ra Thằng chó chết Mày biết mày đang đụng tới ai không Tao sẽ kiện mày Kỳ Tương Hàn cười hừ một tiếng <cười> Ngô Bình Ông lo cho bản thân của mình trước đi Kiện Ông yên tâm Chúng tôi sẽ gửi đơn kiện đến tận nhà và công ty ông Nói rồi anh còn nghiến răng chừng mắt với ông ta Sau đó đi đến đỡ tống nhiễm đứng dậy Lúc này cảnh sát cũng ập vào bắt lấy Ngô Bình Ông ta bị bắt nhưng vẫn liên tục hỏi Các người làm cái gì vậy? Biết tôi là ai không? Tại sao lại bắt tôi? Cảnh sát nói ông ta bị bắt vì cưỡng đoạt phụ nữ Còn giam giữ người trái phép Sau đó thì dẫn người đi ngô bình bị bắt tại trận nhưng vẫn cố chối cãi còn chửi tống nhiễm còn tiện nhân mày dám gài bẫy tao sao còn mang cả đồng bọn đến tao sẽ kiện bọn mày cho bọn mày ngồi tù cho tới chết tống nhiễm hiện tại đã sợ đến mức cả người run dày cô cứ nắm chặt lấy kỳ tương hàn cô mím môi nhìn anh sau đó bật khóc nước nở kỳ tương hàn ông ta tôi không có Kỳ Tương Hàn lúc này không rõ Tại sao tim của anh lại cảm thấy vô cùng đau đớn như vậy Nhìn cô mỏng manh đáng thương Anh vô thức kéo cô ôm vào lòng Sau đó liên tục phỗ lấy lưng cô an ủi. Không sao, không có chuyện gì rồi, không sao Tống Nhiễm cũng ôm lấy anh Cảm thấy rất an tâm Cứ như vậy mà vùi mặt vào ngực anh khóc một trận Thật ra trước khi đến đây Tống Nhiễm đã nói với trợ lý Ngao Còn đưa địa chỉ cho cô ấy Phòng hờ có chuyện gì thì lập tức báo cảnh sát Hôm qua vợ Ngô Bình đánh cô như vậy Hôm nay hai người bọn họ Còn cùng hẹn gặp cô Cô không tin bà ta có thể nói chuyện gì tử tế Đến nơi thì mới biết Là bản thân bị lừa rồi Lúc nãy khi nghe vợ của Ngô Bình không đến Tống nhiễm đã có linh cảm xấu Cô lén đưa tay vào Túi bấm gọi số khẩn cấp Chính là số của trợ lý Ngao Trợ lý Ngao bắt máy Nghe được cuộc nói chuyện Thì hốt hoàng chạy đi Lúc đi thì gặp được Kỳ Tương Hàn Nên nói luôn với anh Sau đó thì anh báo cảnh sát rồi chạy đến đây May là vẫn kịp Ông ta vẫn chưa làm gì được cô cả Kỳ Tương Hàn cởi áo vét khoác lên người cô Sau đó giúp cô cầm túi lên rời khỏi chỗ đó Khi nghe Tiểu Ngao báo lại sự việc Anh kỳ thực là vừa giận vừa lo Trong lòng vô cùng buồn chồn. Đến hiện tại anh vẫn không rõ Tại sao bản thân lại lo lắng cho cô đến như vậy Thấy bản thân đã đến kịp Anh còn thở phào một tiếng Đến xe Kỳ thương Hàn đưa cho tống nhiễm chai nước Uống xong cô bình tĩnh lại được một chút Cô quay sang Anh định nói gì đó Thì Kỳ thương Hàn đã lớn tiếng quát vào mặt cô Tại sao lại tự ý đi gặp ông ta Cô có bị ngốc không Hôm qua đã thấy vợ của Ngô Bình Là người như thế nào rồi Mà hôm nay lại dám một mình đến đây Cô nghĩ bản thân là mình đồng ra sắt hay sao Nếu như tôi không kịp đến thì như thế nào Cô có lường trước được hậu quả hay không trí thông minh của cô đâu hết rồi mà không dùng Tống nhiễm cắn môi im lặng Cô biết bản thân có chút thấp tấp rồi Nên không cãi lại anh nữa Chỉ móc từ trong túi ra bút ghi âm Đưa đến trước mặt anh Tôi ghi âm lại được rồi Kỳ Tổng Tôi thực sự không giống như những gì họ nói Tôi không có quyến rũ ông ta Là ông ta tự ý Kỳ Tương ngàn nghiến chặt răng lại nhìn cô Chỉ vì cô nghĩ anh không tin cô Mà có thể mạo hiểm như thế này sao Tống nhiễm Chỉ vì như vậy mà cô bất chấp nguy hiểm Điều đó còn quan trọng hơn cả Sự an toàn của bản thân cô luôn sao Tôi đã nói là để cho công ty giải quyết Tại sao cô cứ phải gây thêm chuyện như vậy Gây thêm chuyện Tống nhiễm nhìn anh Đôi mắt rưng rưng Cô chỉ muốn đòi lại sự trong sạch của bản thân Thì có gì là sai sao Tống nhiễm thấy anh nổi nóng như vậy thì thấy rất ấm ức. Cô chỉ là vì không muốn anh nghĩ cô là loại phụ nữ xấu xa đó, nên mới càng thêm nôn nóng mà tìm cách giải quyết. Cuối cùng vẫn bị anh lớn tiếng dạy dỗ. Anh ghét cô đến như vậy sao? Có phải vì anh thấy cô giống lục âm cho nên mới ghét cô như vậy? Cô không trả lời anh, chỉ thu tay lại rồi cục mắt xuống. Kỳ Tương Hàn là lần đầu tiên nhìn thấy tống nhiễm như vậy. Trước đây nếu anh nói không đúng ý Cô đều cãi lại cho ra lẽ Bây giờ thì chỉ biết im lặng như vậy Chắc là đã chịu đà kích rất lớn rồi Bây giờ con nói thêm Chỉ khiến cô khó chịu Mà chẳng nghe lọt tai Anh cũng thấy được sự khác thường của bản thân Tự thấy đã quá lời Cho nên anh không nói nữa Anh nhìn sang Tống Nhiễm nhắc nhở cô Thắt dây an toàn Sau đó thì đưa cô đến đồn cảnh sát Lấy lời khai Cô cũng giao ra bản ghi âm cho cảnh sát Cảnh sát nói rồi Với tội danh cưỡng gian không thành của Ngô Bình Sẽ bị phạt tù hơn 3 năm Còn chưa kể những tội danh khác Cô hiện tại chỉ ngoan ngoãn Ngồi yên một chỗ không cần làm gì cả Kỳ Tương Hàn lấy danh phận Là cấp trên giúp cô thu xếp mọi chuyện Một lúc sau vợ của Ngô Bình Cũng đến bà ta vừa đến Đã nhào vào vừa đánh vừa luôn miệng chửi ông ta Lão già khốn kiếp này bao nhiêu lần rồi Nuôi bao nhiêu con hổ ly ở ngoài rồi Chưa đủ à Ngô Bình Lần này tôi sẽ ra tòa đi hôn với ông Loại rẻ tiền như ông Là tôi mù rồi mới sống với ông cho đến tận bây giờ Nói xong bà ta nhìn sang Tống Nhiễm rồi tiến về phía cô Kỳ Tương Hàn thấy vậy liền đứng tràn trước mặt Tống Nhiễm Cô cũng bất ngờ Vì không nghĩ anh sẽ binh vực cô Bây giờ còn ăn không được Thì phá cho tan nát nữa cơ đó Đúng là tiện nhân Tống Nhiễm thực sự là cạn lời rồi Đến lúc này rồi mà bà ta vẫn có thể chửi cô hay sao Nhưng kỳ tương hàn đã giúp cô trả lời Bà ngô Phi bán một lần đã đủ để kiện ra tòa rồi Bà đây còn tận hai lần Bà yên tâm đi Đơn kiện cũng không thiếu phần của bà đâu Tống nhiễm cắn môi nhìn kỳ tương hàn từ phía sau Tự dưng cô thấy kỳ tương hàn vô cùng đáng tin Quên mất mọi chuyện trước đây mà cứ đơ ra nhìn lấy anh Cô nhìn anh đến mức quên rằng bản thân đang nhìn trộm người ta Đúng lúc này Kỳ Tương Hàn quay người lại Tống nhiễm bối rối, đổi ánh mắt Cô còn lướng cuống, nắm chặt hai tay Sau khi Lấy pin thẩm tra Ngô Bình cũng chịu nhận tội Là ông ta cố tình tiếp cận tống nhiễm Căn biệt tự đó vốn dĩ là muốn xây Để sau khi có được Cô thì sẽ tặng cho cô Những lời trong bút ghi âm cũng rõ ràng rồi Không có gì để tranh cãi nữa Ngô Bình cứ như vậy Mà phải ra tòa rồi ngồi tù thôi. Xong việc ở đó, ừ. Kỳ Tương Ngàn đưa cô về đế uyển cư. Trước khi xuống xe, Tống Nhiễm nói với anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đến. Kỳ Tương Hàn nhìn lại cô sau đó trả lời. Là ai tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Hơn nữa cô còn là nhân viên của tôi. Tống Nhiễm nghĩ cũng phải. Anh không có lý do gì mà lo lắng cho cô cả. Còn nữa, chuyện hôm nay tôi không muốn để cho cha mẹ biết được cho nên anh có thể kỳ tương hàn hiểu cô lo lắng điều gì nên cũng gật đầu nói được yên tâm đi tôi không nhiều chuyện đến như vậy đâu tống nhiễm nghe anh nói như vậy thì mới yên tâm cha mẹ cô mà biết được thì cô đừng mơ được ra ngoài đi làm nữa tống nhiễm đi lên nhà tắm rửa cô vứt luôn bộ quần áo hôm nay mặc cứ nhìn đến nó là cảm thấy kinh tởm nhìn tống nhiễm đi khuất xong thì kỳ tương hàn định lái xe rồi đi Nhưng khi này anh lại nhận được cuộc gọi của trợ lý văn Bên kia nói với anh Kỳ Tổng Tìm được cô Lục rồi Kỳ Tương Hàn nghe được tin đã tìm thấy Lục âm Thì vui đến mức cả người như đông cứng Anh nhất thời chưa biết phải nói gì Mà im lặng một lúc Sau đó thì hỏi lại lần nữa Cậu nói gì Nói lại lần nữa Trợ lý văn sợ anh không nghe rõ Cho nên cũng nghe lời lặp lại Kỳ Tổng Tôi nói có tin tức của cô Lục rồi Kỳ Tương Hàn bỗng cười lên Đôi mắt không kìm được mà có chút đỏ hoe Sau đó thì lập tức lái xe về công ty Vừa đến văn phòng Anh đã lên tiếng hỏi Người đang ở đâu Trợ lý văn ngập ngừng một lúc Rồi đưa tiệp hồ sơ trên tay cho anh Rồi nói Ở đây Kỳ Tương Hàn như không tin vào tai của mình Anh cho mày khó hiểu lặp lại Ở đây Diêm Thành Cô ấy cũng ở Diêm Thành Dứt lời anh đưa tay mở túi hồ sơ ra xem Trợ lý văn nhìn theo giải thích thêm Sau khi lần theo manh mối Chiếc taxi đưa cô Lục rời khỏi Người của ta tìm được địa chỉ này Là khu biệt thự Nam Linh Kỳ Tương Hàn ngước lên Nhìn chăm chăm lấy trợ lý văn Anh lại hỏi Nam Linh Kỳ Tương Hàn nhớ đến Anh từng đến Nam Linh một lần với cha mẹ anh Đó là lần đến nhà Tống Nhiễm Vâng cô Lục cho taxi dừng ở đó Tôi cũng cho giác minh rồi CCTV ở bến tàu và ở taxi Đúng là cùng một người Nếu như không có gì sai sót Cô Lục hiện tại đang ở đây Kỳ Tương Hàn nhìn xuống hồ sơ Sau đó tự nói Sau đó thì sao Trợ Lý Văn tiếp tục nói Khu Nam Linh chỉ có hơn 10 căn biệt thự Nhưng đều là người có thân phận đặc biệt Tôi có liệt kia rồi Chỉ là Kỳ Tương Hàn nghe Trợ Lý Văn ngập ngừng Thì ngước lên nhìn cậu ta Chỉ là thế nào căn nhà mà cô Lục hiện tại đang ở Đại là căn biệt thự của nhỏ Tống Kỳ Tương Hàn như càng lúc càng rõ hơn rồi Anh mơ hồ hỏi lại Tống Kỵ Tống Thị trợ Lý Văn gật đầu Tống Kỵ chỉ có một người con gái duy nhất là Tống nhiễm Cũng chính là Tống Quản Kỳ Tương Hàn im lặng Anh cần sâu chuỗi lại một chút để tiếp nhận sự thật này Thì ra là như vậy Kỳ Tương Hàn hiểu ra rồi Cho nên không có chuyện người giống người Mà thật ra Tống Nhiễm là lục âm Cô đã sớm nhận ra anh Nhưng lại tỏ ra như chưa từng quen biết Tại sao lại như vậy Kỳ Tổng còn Về tại sao Tống Quản lại đến làng trải Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra Có kết quả tôi sẽ Trợ lý Văn còn chưa nói hết Anh đã cắt ngang Tôi biết rồi cậu đi làm việc đi Kỳ Tương Hà nhớ lại những gì anh biết về Tống Nhiễm Thái độ và biểu hiện của cô Không thể sai được rồi Nhưng mà là tại sao Tại sao Lục Âm lại không muốn nhận lại anh Hay vì anh rời đi không trực tiếp nói lời từ biệt Kỳ Tương Hàn rất muốn Ngay tức khắc chạy đến tìm Lục Âm Anh chờ ngày này quá lâu rồi Anh rất muốn được ôm lấy cô Nói rằng anh đã nhớ cô đến nhường nào Nhưng hôm nay đã xảy ra Sự việc lớn như vậy Anh không muốn khiến cô thêm khó chịu Chỉ đành nhẫn nhịn chờ cơ hội thích hợp hơn Hôm sau Tống Nhiễm vẫn đi làm như thường lệ Cô không muốn vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Đến cửa thang máy, cô thấy Kỳ Tương Hàn thì liền đi đến chào anh. "Hôm qua đúng là nhờ có anh, bằng không cô không dám nghĩ là chuyện sẽ tồi tệ như thế nào nữa." Kỳ tổng. Kỳ Tương Hàn thấy Tống Nhiễm thì liền nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt anh nhìn cô đã thay đổi, có chút xúc động. Trước mắt anh chính là lục âm mà anh tìm kiếm. "Chào." Giọng anh có chút khác thường. Tống nhiễm nghe cũng ra Cô nghĩ anh không được khỏe Kỳ Tổng Anh không khỏe sao Kỳ Tương Hàn lắc đầu Anh không trả lời Tống nhiễm thấy vậy thì không nói gì nữa Cô đi về văn phòng làm việc Buổi trưa Kỳ Tương Hàn tự dưng lại đứng trước cửa phòng thiết kế nhìn vào Mọi căn phòng ở đây đều được lắp cửa kính bên ngoài Có thể dễ dàng thấy được mọi thứ bên trong Anh cứ vậy mà nhìn lấy Tống nhiễm Cô đang trao đổi công việc với nhân viên Tống nhiễm hiện tại đang búi tóc bằng bút trì Y như lúc đó Vốn dĩ cô luôn búi như vậy Chỉ là Kỳ Tương Hàn không để ý mà thôi Anh tự hỏi tại sao anh lại không sớm nhận ra cô cơ chứ Trong lúc anh còn đứng ngay người Thì Tĩnh Ni vô tình nhìn ra Cô cảm thấy lạ Nên đi đến hỏi anh Kỳ Tổng có việc gì sao Kỳ Tương Hàn không trả lời Mà lại xoay người bỏ đi Tĩnh Ni cũng khó hiểu Không biết là phòng thiết kế bọn cô đã đắc tội gì Với Kỳ Tổng nữa rồi Đến chiều Tuy chưa hết giờ tan làm Nhưng Tống Nhiễm đã tranh thủ về sớm Cả ngày hôm nay làm việc đến mức Muốn phát điên rồi Cô phải về nhà nghỉ ngơi để nạp đầy năng lượng thôi Tuy nhiên Tống Nhiễm chỉ mới đi ra đến cửa Cô đã nhận được cuộc gọi Không rõ ai là người gọi cho cô Nhưng Tống Nhiễm rất phấn khích Cô vội vã ấn lấy thang máy Như thể chỉ mong có thể đi thật nhanh Rồi cứ vậy mà hào hởi đi thẳng xuống sảnh. Khi Tương Hàn muốn gặp Tống Nhiễm Vừa nãy anh một lần nữa đến phòng thiết kế tìm cô Nhưng lại được báo là cô vừa rời khỏi Cho nên anh không do dự mà đi theo sau Chỉ là khi thang máy vừa mở ra Kỳ Tương Hàn thấy Tống nhiễm chạy về phía một người đàn ông Cô bảo cho đây là nơi công cộng Mà nhảy lên người anh ta rồi ôm chầm lấy Hành động đến mức như vậy Chỉ có thể là một người vô cùng thân thiết mà thôi nam nữ khác biệt Dù có thân đến mấy cũng không thể như vậy được Cho nên Kỳ Tương Hàn chỉ có thể khẳng định rằng Đối phương không ai khác Mà chính là người yêu của Tống Nhiễm Ngay chính khoảnh khắc đó Anh như đứng chết đứng Cả người tê cứng chỉ biết dùng ánh mắt nhìn về phía họ Tống Nhiễm rất vui Đụ cười của cô vô cùng hạnh phúc Giống như anh từng thấy ở Bắc Hải Đảo Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh Lập tức tiêu tan thành mây khói hết Không cần hỏi nữa Lục âm mà anh biết ngay từ đầu Căn bản đã không muốn gặp lại anh Cô chỉ là quay về hiện thực Quay về nơi dành cho cô Không cần biết trước đây Từng xảy ra chuyện gì Khiến cô lại chọn đến nơi đó Nhưng hiện tại xem ra cô đang sống rất hạnh phúc Anh cười lấy một tiếng Hít lấy một hơi để trần an bản thân Khuôn mặt cũng hiện đầy sự thất vọng Lục âm cuối cùng cũng tìm thấy rồi Nhưng mà Muộn rồi Thì ra có mong chờ cũng chỉ là vô nghĩa Thì ra một khi bỏ lỡ Sẽ mãi chẳng thể quay về Lục âm mà anh nhớ Thực sự là đã muộn rồi. Kỳ Tương Hàn quay đi. Anh tất thần bước vào thang máy rồi quay lại văn phòng. Kỳ Tương Hàn vốn là người vô cùng lý trí. Chưa từng bị bất kỳ chuyện gì khiến cho hồn rời khỏi xác như hiện tại. Nhưng từ lúc thấy Tống Nhiễm cùng người đàn ông đó, bây giờ anh không thể tập trung làm việc gì nữa. Đúng lúc này trợ lý văn lúc này gõ cửa bước vào. Kỳ Tổng, đây là hồ sơ anh cần ký. Kỳ Tương Hàn nói được. Sau đó không cần đọc lại Như anh từng làm Mà rút khoát ký vào đó Trợ lý văn thấy lạ nhưng cũng không hỏi Kỳ tổng Hợp đồng với Vạn An nếu xem xong rồi Thì tôi sẽ mang đi tiến hành Kỳ Tương Hàn lại nói được Sau đó lấy một tiệp hồ sơ trên bàn Đưa cho trợ lý văn Anh ta cảm thấy hôm nay Ông chủ của anh đúng là có chút khác thường rồi Nhưng chuyện của sếp không nên nhiều chuyến Anh ta cứ vậy mà Nhận lấy hồ sơ rồi đi sang ngoài Chỉ là 5 phút sau trợ lý văn đã phải quay lại Dè dạt đưa hồ sơ cho Kỳ Tương Hàn Nói Kỳ Tổng Kỳ Tương Hàn nhau mày ngước lên nhìn anh ta Có chuyện gì Anh đưa tôi Hồ sơ anh đưa tôi không phải là của Vạn An Cái này nhầm rồi Kỳ Tương Hàn không nói gì Chỉ nhận lại hồ sơ rồi đổi lại bản chính xác cho trợ lý văn Trợ lý văn đưa tay nhận lấy Nhưng không vội rời đi Anh ta do dự một chút rồi cất giọng hỏi Kỳ Tổng, anh không khỏe sao? Có cần... Kỳ Tương Hàn không trả lời Chỉ đưa mắt sắc nhọn nhìn anh ta Trợ lý văn cảm thấy ớn lạnh nên không nói nữa Cứ vậy mà chạy nhanh rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại Trong phòng Kỳ Tương Hàn không làm việc nữa Anh ngã người ra ghế sau Sau đó nhắm mắt lại rơi vào trầm tư thu ngược lại mấy tiếng trước Khi Tống nhiễm vừa nhận được cuộc gọi Cô vui mừng nhanh chân chạy xuống sành công ty Cửa thang máy vừa mở ra Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Đứng đó đợi cô Tống nhiễm rừng rừng nước mắt Nhìn lấy người đàn ông đó Vẫn không thay đổi gì cả Chỉ là gầy đi rồi Nghĩ đến đây cô miếu máu cất giọng gọi một tiếng Cậu ơi Lý Quân Thụy nghe tiếng gọi quen thuộc Thì xoay người lại Anh còn chưa kịp phản ứng Thì Tống nhiễm đã nhào thẳng lên người anh ôm lấy Cậu ơi sao bây giờ mới về Con nhớ cậu muốn chết luôn Lý Quân Thụy bật cười Sau đó lấy tay đỡ lấy người Tống nhiễm Lý Quân Thụy là em ruột của Lý Mạn Phi Cũng chính là cậu ruột của Tống Nhiễm Anh đã rời Diêm Thành đến Châu Phi Làm bác sĩ tình nguyện hết 4 năm Vừa về đến là chạy đến đây xem cháu gái Từ nhỏ Tống Nhiễm đã bám theo cậu Không ít gì hơn với cha cô cả Lý Quân Thụy chỉ lớn hơn Tống Nhiễm 8 tuổi Nên cả hai rất thân Cô còn hay đi theo Lý Quân Thụy Làm nhiều trò khiến mẹ cô tức đến mức Phạt luôn cả hai không được ra khỏi nhà Chỉ có một cháu gái duy nhất Cho nên bao nhiêu yêu chiều anh đều đạt hết cho tống nhiễm Cũng chính vì vậy mà tống nhiễm từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất Vì có gì xảy ra Không có ba tống thì vẫn có Lý Quân Thủy đứng ra bảo vệ cô Bao nhiêu năm ở xa Anh nhận không biết Cuộc gọi từ chị gái Không than phiền về tống nhiễm thì chính là kể về tống nhiễm Tất cả chỉ là cô cháu gái suốt ngày gây sự này của anh Tiểu quỷ Con đừng có tùy tiện ôm cậu ở nơi công cộng nữa được không Lỡ bị hồ lầm thì làm sao Con không muốn gả đi Nhưng cậu cần lấy vợ Con cứ như thế này Cậu chắc sẽ chết già Mà vẫn còn độc thân mất Tống nhiễm mặc kệ Cô vẫn ôm lấy Lý Quân Thụy cứng ngắc. Con mặc kệ ừ. Nếu vậy khi cậu già Con sẽ nuôi cậu Không xuống thật sao Tống nhiễm lắc đầu nói không Lý Quân Thụy hết cách đành bế cô đi thẳng ra xe rồi mở cửa xe ra Tiểu quỷ xuống được rồi Muốn ăn gì cậu đưa con đi Tống Nhiễm nghe đến ăn thì mắt sáng lên Bụng cô cũng bắt đầu thấy đói rồi Sự mệt nhọc cũng quay trở lại Lúc này cô mới chịu tụt xuống rồi treo vào xe ngồi Cậu con muốn ăn ở đây Tống Nhiễm đưa địa chỉ cho Lý Quân Thụy Là nhà hàng trước đây họ hay đến Từ khi quay lại Diêm Thành Tống Nhiễm vẫn chưa đến đó lần nào nữa Không có Lý Quân Thụy Tống Nhiễm không thấy thú vị Bây giờ cậu cô về rồi Phải đi thôi Lâu rồi mà vẫn còn nhớ chỗ đó sao Đương nhiên rồi con chỉ chờ cậu về để được đến đó thôi Lý Quân Thụy lại cười lên mấy tiếng Sau đó hỏi cô Tiểu quỷ công việc ở đó như thế nào Nghèo đến nỗi không đủ tiền ra ngoài ăn luôn à Tống Nhiễm nhìn mắt vào điện thoại Cô phải đặt bàn rồi gọi món trước Nhưng miệng vẫn trả lời là vẫn ổn Nhà hàng này không lớn tuy nhiên lại rất đông khách nếu không đặt trước sẽ không có chỗ xong xuôi tống nhiễm quay sang nhìn rõ lại cậu cô cả buổi cô mới lên tiếng hỏi cậu à có thật là cậu đi châu phi không sao mà da vẫn còn trắng như thế này ở châu phi không phải rất nắng đến mức có thể cháy con người luôn sao lý quân thụy nhìn sang tống nhiễm nghe cô nói mà anh phải phì cười anh biết là cô đang cà khịa anh nhìn anh như vậy mà vẫn gọi là trắng được sao vậy còn con chẳng phải là đi anh quốc sao tại sao lúc quay về mẹ con chụp ảnh gửi cho cậu nói là suýt nữa không nhận ra con rồi đen cứ như là trốn đến châu phi với cậu vậy thật ra khi tống Nghiễm nói muốn đến anh quốc du học lý mạn phi không yên tâm sau khi cô đi sang đó một năm bà nói muốn sang đó thăm cô nhưng lý quân thị nói anh cũng đang có việc ở bên đó anh sẽ trực tiếp đến thăm tống nhiễm tống nhiễm bảy năm lần bảy lượt không chịu gặp anh tìm cớ là bận rộn anh sớm đã nghi ngờ rồi bận đến như thế nào mà cậu ruột lăn lộn xa xôi đến thăm cũng không chịu gặp lý quân thụy không nói cho chị gái mà nói với anh rể của anh tống kỵ không cần nhiều thời gian là đã điều tra được nơi cô thực sự ở rồi chỉ là không nói ra nếu nói là thực sự không biết thì chỉ có lý mạn phi mà thôi tống nhiễm trột dạ cô như bị nắm thóp mà đánh chống lẳng không muốn trả lời thì sao Con bận rộn không dùng kem chống nắng cho nên đen thôi Mà cậu Cậu lần này là về luôn đúng không Không đi nữa Lý Quân Thụy gật đầu đi lâu rồi Lần này anh về bệnh viện báo cáo Không đi nữa Mấy ngày gần đây Tống Nhiễm thấy kỳ tương hàn rất lạ Dù biết rằng lúc trước Anh cũng chẳng mấy có thiện cảm với cô Nhưng mà sau chuyện của Ngô Bình Cô cũng suy nghĩ rất nhiều Tống Nhiễm từng cứu anh Bây giờ anh cũng đã cứu lại cô một mạng Coi như không ai nợ anh nữa cả Cô cũng quyết định nén tất cả vào bụng rồi Người ta không muốn nhớ đến Thì cô cũng không nên tự giải vò bản thân mà làm gì Chỉ là cô có cảm giác Kỳ Tương Hàn không muốn nói chuyện với cô Anh cố tình tránh mặt cô thì phải Hôm nay là sinh nhật của chu Mẫn Đình Anh ta bảo muốn mời mọi người ăn tối Vì có thể giai kỳ cho nên tống nhiễm cũng không từ chối Dù gì cô cũng không có việc gì ở nhà Vừa đến nơi cô đã thấy Kỳ Tương Hàn đang ngồi cùng chu Mẫn Đình Tề Gia Kỳ đúng là rất háo sắc Rất nhanh đã bỏ Tống nhiễm mà đi đến ôm lấy Chu Mẫn Đình rồi Thấy vậy cô chọn một vị trí ngồi xuống Lúc này mới để ý đối diện cô là Kỳ Tương Hàn Chu Mẫn Đình rất hào sảng, Mời rất nhiều người quen biết đến Nhưng không ngồi cùng bàn với mấy người bọn họ Tống nhiễm cả buổi chỉ ngồi im lặng mà tập trung ăn Đang khi cô đưa tay gắp lấy thức ăn Thì Tề Gia Kỳ chặn tay cô lại nói Tiểu nhiễm đó là thịt bò cô ăn rồi à Lúc này cô mới chú ý đến là bản thân đã ăn rất nhiều rồi Bảo sau Tống Nhiễm cứ thấy cả người có chút không thoải mái Kỳ Tương Hàn nghe nói như vậy Thì liền đứng dậy đi đến nắm lấy tay cô Kéo đi Tôi đưa cô đi bệnh viện Tống Nhiễm bị dị ứng thịt bò Nghiêm trọng có thể dẫn đến khó thở rồi ngất xỉu Kỳ Tương Hàn trước đây Từng thấy cô bị dị ứng một lần Cũng là không cẩn thận mà ăn phải Anh không hiểu tại sao cô lại có thể Không phân biệt được chúng Ăn vào ít nhiều cũng phải cảm nhận thấy chứ Hành động của kỳ thương hàn Khiến mọi ừ. người khó hiểu Mà quay sang nhìn anh Anh ngưng một chút rồi bình tĩnh lại nói Cô bị dị ứng rồi Tống nhiễm có chút ngỡ ngàng Nhưng rất nhanh cô đã rụt tay lại rồi nói Không sao Tôi đi mua thuốc uống là được Tống nhiễm không muốn mọi người lo lắng Nhưng thật ra là cô thấy bản thân có chút khó thở Nói rồi cô định tự bắt xe Đến bệnh viện tìm cậu cô Nhưng đi được vài bước cô đã cảm thấy choáng váng Kỳ Tương Hàn thấy vậy Không chờ cô đồng ý nữa Trực tiếp bế cô lên đi thẳng ra xe Tống Nhiễm bất ngờ không kịp phản ứng Chỉ biết nhìn Kỳ Tương Hàn rồi nói Kỳ Tổng tôi tự đi được Bỏ tôi xuống đi Anh không nghe cứ vậy mà đặt cô ngồi vào ghế phụ Tống Nhiễm không kháng cự nữa Cô cứ ngồi yên để anh trở đi Đến bệnh viện thì Tống Nhiễm Đã thấy vô cùng khó chịu Mặt cô đỏ lên cũng bắt đầu thấy rất ngứa ngáy Kỳ Tương Hàn lại bế cô xuống xe rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Anh rất lo lắng nên cứ đi qua đi lại ở bên ngoài đợi cô. Một lúc sau Tống Nhiễm được chuyển nước nên phải nằm yên một chỗ. Cô nhìn sang Kỳ Tương Hàn, anh vẫn ngồi bên cạnh cô chỉ là không nói gì cả. Tống Nhiễm cũng không muốn phiền anh nữa, dù gì cậu cô nhắn tin cho cậu cô rồi, sẽ đến nhanh thôi. Cô định bảo Kỳ Tương Hàn về đi thì Lý Quân Nhụy đã đến nơi luôn rồi, hôm nay anh ta trực đêm. Vừa bước vào Lý Quân Thụy đã nhìn lấy Kỳ Tương Hàn một cái Nhưng lại lo cho tống nhiễm hơn Tiểu quỷ, lại ăn trúng cái gì rồi? Kỳ Tương Hàn nhận ra Lý Quân Thụy Anh không muốn ở đây nhìn bọn họ Cho nên âm thầm rời đi